Chẳng lẽ là nàng? Nghĩ đến Thảo Mai rất có thể là người kia, Tê Chiếu đẩy mặt kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh liền che giấu đi, nhẹ nhàng lắp đầu, thở dài. Tê Chiếu, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút, ta khối này chấn giới thiên bi sự tình. Ngay tại Tê Chiếu trong lúc suy tư, Tôn Ngộ không đông nhiên mở miệng hỏi. An khôi phục đan dược, Tôn Ngộ không đã cảm giác đã khá nhiều, lúc này đang dựa vào vết núi, một mặt ngưng trọng. Xem ra ngươi cũng đã phát giác, ai? Thật không biết ngươi đạt được cái này chân giới thiên bi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Theo lý thuyết cái này hoang thổ bi làm sao cũng không nên xuất hiện tại trong tay của ngươi, thế nhưng là trên thực tế cái này hoang thổ bi xác thực trong tay ngươi mà lại cùng ngươi tâm thần huyết mạch tương liên. Cái này số mệnh, thật sự chính là không thể nắm lấy. Kỳ thật ta cũng kỳ quái, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta. Bất quá bây giờ không nói trước cái này, ta vừa mới thanh tỉnh sau đó có thể rất rõ ràng hồi tưởng lại nhập ma thời điểm tình huống. Cái này trấn giới thiên bi bên trong tựa hồ cư trú một cái ác ma khủng bố. Hầu tử, người biết khối này Hoang Thổ Bi là nguyên chín đại thần quốc ngự thổ giới trấn giới thiên bi đi, mà lại về sau ngự thổ giới bị còn lại mấy đại thần quốc liên hợp cho tiêu diệt. Sở dĩ sẽ có chuyện như vậy phát sinh, cũng là bởi vì cái này Hoang Thổ Bi loại kia hấp thu thôn phệ năng lực quá mức kinh khủng, chẳng những hấp thu thôn phệ nước khác người, cuối cùng thậm chí liền chính bọn hắn thế giới sinh linh đều sẽ thôn phệ. Vì phong ngừa cái này Hoang Thổ Bi trở thành tai nạn Cho nên còn lại mấy đại thần quốc mới có thể liên thủ, đánh chết ngự thổ giới giới chủ, nhưng là về sau hoang thổ bi lại không biết đi hướng. Lại về sau chưa từng xảy ra cái gì thôn phệ sự kiện, cho nên mấy đại thần quốc cũng chỉ là trong bóng tối tìm kiếm ngày này địa. Nói một hơi những thứ này, tê chiếu tựa hồ cũng có chút lâm vào hồi ức. Trong lúc nhất thời, tất cả yên tĩnh trở lại. Hoang thổ vừa ra giới hoang vù, thôn thiên phệ địa không người ngăn. La ma là thần còn cần định, chín bia tề tụ thương sinh khóc. Trước 179, vang Hoang tháp châm mặc một hồi, vẫn là tê chiếu mở miệng nói, cái này chấn giới thiên bi vốn chính là trong vũ trụ này thần kỳ nhất đồ vật, coi như là ta, lúc trước cũng không có triệt để hiểu thấu đáo chấn giới thiên bi hào diệu. Chỉ là có thể cảm giác được chấn giới thiên bi bên trong có một cổ lực lượng cường đại, nhưng lại không cách nào cảm giác được lực lượng này là chính hay là ta. Cho nên người này khối hoang thổ bi, về sau tận lực vẫn là ít dùng đi, ta lo lắng kêu kinh khủng thôn vệ lực lượng sẽ lần nữa bộc phát bằng chúng ta, thế nhưng là không có chút nào khả năng có thể ngăn cản. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ không cũng không có gì tốt biện pháp. Đối với chân giới thiên bi hiểu rõ, vẫn là quá ít vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tận lực ít vận dụng trấn giới thiên bi, coi như dùng, cũng chỉ có thể là dùng để nệ người, quyết không thể tại hóa ra kia 3.000 ngàn hoang thổ. Kêu hóa ma cảm giác sợ hãi, Tôn Ngộ không tuyệt không nghĩ lại có lần thứ hai. Cứ như vậy, hai người lặng lặng suy nghĩ mình sự tình, mãi cho đến đêm khuya lại đến bình Minh Lúc này, ngủ say diễm thần mới ung dung tỉnh lại, sau khi tỉnh lại diễm thần lại là trước rối lưng một cái, tựa hồ ai cực kỳ dễ chịu. Tiểu tử ngươi vậy mà tại một mực đi ngủ. Có biết hay không ta thủ nhiều vất vả. Nhìn thấy diễm thần một mặt muốn ăn đòn dễ chịu dạng, tê chiếu trực tiếp đá hắn một cước. Hát hát hát, ta cái này thể chất cứ như vậy, một khi phục dụng cái gì hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Gì, tiểu hồ ly làm sao còn không có tỉnh lại. Thoáng giải thích một chút Diễm thần trợn thấy Tiểu Hồ Ly lại còn đang ngủ say không khỏi hơi kinh ngạc. Tiểu Hồ Ly này thật không đơn giản à, dù sao không có việc gì liền tốt. Đúng, ngươi có thay đổi gì không? Đừng nói hai viên hỏa phượng quả liền là để ngươi ngủ một giấc. Dĩ nhiên không phải, cái này chu tức hỏa phượng quả đơn giản chính là vì ta đo thân mà làm, chẳng qua chỉ nói cũng nói không ra cái gì, muốn không, hai ngươi ai đi thử một chút. Nói xong, còn khiêu khích nhìn một chút Tê Chiếu. Tê Chiếu cười hắc hắc. Trong nháy mắt liền tiến vào ẩn thân trạng thái. Ngay tại Tê Chiếu biến mất cùng thời khắc đó, đại khái tại 10 mét có hơn Diễm Thần phía sau bỗng nhiên nổ lên một ánh lửa. Ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, Diễm Thần không nghĩ tới Tê Chiếu tốc độ nhanh như vậy, nếu không phải mình một mực tại dùng Phượng Hoàng Hỏa hộ thể, chỉ sợ lần này bản thân liền xong rồi. Mặc dù vừa mới Tê Chiếu công kích bị Phượng Hoàng Hỏa chặn, nhưng là công kích kia lực đạo góc độ cùng cường độ đều để Diễm Thần trong lòng run lên, thu hồi tất cả khinh thị. Thân eo khẽ cong, Đã rút ra phía sau quái đao bạo liệt phượng hoàng. Chẳng qua ngay tại quái đao vừa mới rời lưng thời điểm, diễm thần sau lưng lần nữa nổ lên ba đám ánh lửa. Mà lại cái này ba lần công kích rõ ràng so vừa mới lăng lệ rất nhiều, vậy mà đánh diễm thần hướng về phía trước một cái lào đảo. Chẳng qua diễm thần cũng không bối rối, chân phải tiến lên trước đồng thời thân thể nhất chuyển, bạo liệt phượng hoàng đã cuốn theo ánh lửa hướng về sau quét ngang. Nhưng là tê chiếu đã sớm không biết vây quanh đi nơi nào, một đao kia tự nhiên thất bại. Bởi vì bạo liệt phượng hoàng thân đau rất lớn, cho nên một đao kia chém không diễm thần thân thể liền bị thân đao kéo theo phía bên trái sách một cái. Lúc này diễm thần bỗng nhiên cảm giác đổ trước người một đạo kình phong đập vào mặt, biết là tê chiếu thừa cơ công kích mình mặt. Thế là hai tay phấn khởi thần lực, bạo liệt phượng hoàng trực tiếp tại sau lưng giờ cao khỏi đầu sau đó một đao đánh xuống. Thế nhưng là rõ ràng đã cảm thấy tê chiếu ngay tại trước người nhưng là một đao kia vẫn phách hùng, đồng thời diễm thần sau lưng liên tục chín đám ánh lửa bạo liệt. Diễm Thần bị lực lượng khổng lồ đánh hướng về phía trước bước ba đại bước lúc này mới đánh tan kia lực đạo. Mặc dù lúc này Diễm Thần vẫn là không có thụ thường, nhưng lại đã đã rơi vào hạ phong. Bản thân liền người ta góc áo đều không có đụng phải, thế nhưng là người ta đã liên tục công kích bản thân 3 lần 13 kích, nếu không phải tê chiếu lưu thủ mà lại bản thân phượng hoàng hòa được tăng cường, chỉ sợ sớm đã phân ra thắng bại. Biết tại dạng này đi xuống khẳng định thất bại, Diễm Thần cũng không tại lưu thủ, trong tay phát quyết khẽ động. Trên người nguyên bản bao quanh phượng hoàng hỏa đống nhiên bạo khởi đồng thời ngưng tụ thành một mực cao hơn 3 mét hỏa phượng. Hữu hình phượng hoàng hỏa cùng vô hình phượng hoàng lửa trên lệnh, cũng không phải một điểm hai điểm lớn. Phượng hoàng hỏa vừa thành hình, diễm thần lòng tin tăng nhiều. Cả người bất luận là lực phòng ngự vẫn là tốc độ đều tăng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, diễm thần có thể điều khiển phượng hoàng hỏa tại thân thể chung quanh hình thành vô hình lưới lửa để mà bắt tê chiếu động tác. Quả nhiên. Tại Hỏa Phượng Hoàng Hóa hình sau đó Diễm Thần rốt cục lần thứ nhất mặt ngoài chặn lại Tê Chiếu công kích. Mặc dù như cũ nhìn không thấy Tê Chiếu người, nhưng là Diễm Thần thông qua chúng quanh bố trí lưới lửa có thể bắt được Tê Chiếu động tác, từ đó lần này mới có thể lấy Bạo Liệt Phượng Hoàng nâng cấp, tiếp nhận Tê Chiếu xong hoàn bổ xuống. Hai người binh khí tiếp xúc một cái mắt, đồng thời Bạo Liệt. Bạo Liệt Phượng Hoàng phía trên là một đoàn đỏ tươi giống như dung nham đồng dạng hỏa diễm nổ tung, mà Tê Chiếu xong hoàn bên trên thì là một đoàn màu xanh đậm hàn băng bạo tạc. Nóng lên phát lệnh hai cô tuyệt nhiên tương phản lực lượng đột nhiên đụng nhau, phát ra từng đợt khí lãng. Tê Chiếu tại bạo liệt trong nháy mắt liền phi thân trở ra, bất quá vẫn là cảm giác được từng đợt cảm giác nóng rực tại hai tay ở giữa lưu chuyển. Diễm Thần đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, hai tay thậm chí đều có chút phát run. Nhìn thấy Tê Chiếu một kích là lui, Diễm Thần cũng không chắc Tê Chiếu có hay không bị Bạo Tạc Phượng Hoàng hỏa ảnh tiếng vang đến. Nhưng là Diễm Thần trong lòng vẫn là rất giật mình, bản thân Phượng Hoàng hỏa có thể nói là ít có tập trung bá đạo hỏa diễm. Thế nhưng là Tê Chiếu bình thường căn bản không hiện lộ một tia thuộc tính khí tức, thẳng đến giao thủ mới phát hiện Tê Chiếu trong cơ thể thậm chí có như vậy thuần túy băng lực lượng nguyên tố, thậm chí cùng mình Phượng Hoàng Hỏa không muốn lên hạng, nếu như vừa mới đối bính Tê Chiếu không có bị Phượng Hoàng Hỏa ảnh tiếng vang, vậy hắn băng nguyên tố đẳng cấp rất có thể so Phượng Hoàng Hỏa còn cao. Xem ra chính mình tu luyện còn chưa đủ a, tuy nói bản thân thể chất đặc thủ cho nên toàn thân hỏa diễm khí tức, thế nhưng là rất rõ ràng là bản thân tu vi không đủ không cách nào hoàn toàn nội liễm. Còn chưa giao thủ đối phương liền biết người thuộc tính thậm chí có thể đoán được ngươi đại khái chiêu thức. Dường như có cái gì minh ngộ bình thường, diễm thần trên mặt lộ ra suy tư cùng giật mình thần sắc. hỏa diễm áo nghĩa, liền lạc tụ vào một điểm sau đó bạo tạc, đồng thời mang đến cường đại bám vào lực cùng thiêu đốt lực. Người hỏa diễm, bạo tạc lực không đủ, bám vào lực không đủ, thậm chí cũng cũng không đủ thiêu đốt nhiệt độ. Theo thanh âm, nguyên bản một mực cần thân tê chiếu bỗng nhiên xuất hiện. Chẳng qua xuất hiện đồng thời bỗng nhiên một tòa băng tháp từ trên trời ráng xuống, hướng về phía Diễm Thần liền phủ xuống. Nhìn thấy tê chiếu hiện ra thân hình Diễm Thần liền càng thêm cảnh giác ba phần, cho nên khi băng tháp xuất hiện một nháy mắt Diễm Thần cũng cảm giác được. Kêu băng tháp tán phát lạnh lực Diễm Thần có thể cảm giác hết sức rõ ràng, cho nên không chút do dự miệng bên trong phát ra một trận vang vọng chân trời to do phương minh, trên người ngọn lửa kêu phượng hoàng phóng lên tận trời, trực tiếp liền đâm vào chấn áp mà xuống băng tháp phía ph Thế nhưng là Băng Tháp lực lượng vượt ra khỏi Diễm Thần Đoan Trừng, Hỏa Diễm Phượng Hoàng vẹn vẹn chống đỡ ba cái hô hấp liền dần dần không địch lại, bị Băng Tháp đè ép một chút xíu hạ lạc. Nhìn thấy Hỏa Diễm Phượng Hoàng vậy mà không ngăn nổi Băng Tháp, Diễm Thần tựa như dùng lực lượng mạnh hơn tôi động, thế nhưng là mới vừa vặn pháp lực, kia Băng Tháp đột nhiên làm quang đại thịnh, trực tiếp liền đem Hỏa Diễm Phượng Hoàng đặt ở trên mặt đất. Làm ánh lửa đi Băng Tháp lam quang tàn đi, chỉ thấy Diễm Thần một mặt buồn bực bị vây ở băng trong tháp, trong tay Hỏa Diễm Phượng Hoàng không ngừng tuôn ra hỏa diễm. Thế nhưng là băng tháp loại trừ không ngừng mà bị hòa tan lại một chút cũng không có vỡ vụn dấu hiệu, nhìn bộ dạng này, nếu là dựa vào chính diễm thần ra tới, chỉ sợ đến 2-3 canh giờ mới có thể. Tê chiếu lao đại, ta sai rồi, thả ta ra đi, ngươi này băng thắp cũng quá kinh khủng. Tê chiếu cười cười, ngón tay búng một cái, băng thắp liền chậm rãi tàn đi. Tiểu tử, biết lợi hại chưa? Nếu như không phải là vì để người minh bạch ngươi tự thân không đủ. Vừa mới bắt đầu cái này băng tháp sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi đem ngươi nhốt ở bên trong, mà nếu như ngươi là địch nhân, bị khốn trụ chẳng khác nào đã chết. Bởi vì một chiêu này băng hoàng tháp, khốn người chỉ là bước đầu tiên. Tê chiếu lao đại dạy phải, mà lại ta cũng có linh ngộ hôm nay may mắn cùng ngươi giao thủ mới khiến cho ta biết thiếu sót của mình. Bất quá, tê chiếu đại ca ngươi thực lực này thật quá kinh khủng. Có thể hoàn toàn áp chế ta phượng hoàng hỏa, ngươi cái này băng cũng sẽ không là vô danh trì vào ta. Ha ha. Cái này lần sau sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, chúng ta nên lên đường. Tiểu Hồ Ly cùng Thảo Mai đều đã tỉnh. Tê Chiếu nói xong, tôn ngộ không cùng nhan sắc đều quay người nhìn về phía Tiểu Hồ Ly cùng Tê Chiếu. Nguyên lai like vừa rồi hai người giao thủ sinh ra chấn động đem Tiểu Hồ Ly cũng đánh thức. Lúc này Tiểu Hồ Ly đang một mặt ngơ ngác nhìn Thảo Mai, mà Thảo Mai lại là đầy mặt kinh hỉ thần sắc. Thảo Mai, Tiểu Hồ Ly thế nào? Không phải là quên rồi ngươi là ai à? Tê Chiếu lo lắng Tiểu Hồ Ly chứng mất trí nhớ lại phát tác. Cho nên hỏi, nào biết Thảo Mai liên tục khoát tay nói, không phải không phải, không có việc gì, chúng ta xuất phát, xuất phát. Bất quá lần này Thảo Mai nhưng không có ngồi tại tiểu hồ ly cong lên, mà là cùng tiểu hồ ly cùng đi. Đương nhiên, vẫn là đi tại ba người trước người. Tôn nộ không mặc dù trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng là cũng thu hồi tâm tư, hướng về hoang vu chi đảo trung ương cho xuất phát. Bất luận làm sao, chính mình cũng muốn rời khỏi nơi này, trở lại bàn cổ giới, sau đó, kết thúc nơi nào một cách bởi vì cái gọi là Phượng Hỏa không tắt người bất tử phục sinh con đường giết không thôi thiếu niên không sợ yêu ma loạn chỉ coi hồn du ngộng tới đây chương 180 thần bí lệnh bài lập tức đám người chỉnh đốn tâm tình tiếp tục xuất phát nhìn xem địa đồ hiện tại một đoàn người đã đi có 2/3 Nếu như không có gì ngoài ý muốn đám người dự định cứ như vậy nhất cổ tác khí mãi cho đến Đạt hoang vu chi đảo Trung ương cái này hoang vu chi trên đảo Mặc dù cũng không ít kỳ chân dị bảo. Thế nhưng là tất cả mọi người không có cái gì tâm tư đi tìm. Vừa đến cái này hoang vu chi đảo rất rộng lớn mà lại cho tới nay đều là dùng làm thí luyện chi địa, cho nên coi như là có chút bảo vật cũng bị kỳ trước thí luyện người vơ vét không sai biệt lắm, trước đó có thể thuận lợi đạt được ba cái kia hỏa phượng quả, kia thật là thiên đại vận khí. Sau đó vận khí tốt không biết một mực tồn tại, cùng tốn thời gian phí sức tìm kiếm những cái kia bảo vật, không bằng sớm một chút đến đảo Trung ương, tranh thủ đạt được 100 người đứng đầu ban thưởng. Tin tưởng giới chủ cung cấp bảo vật, đương nhiên sẽ không quá kém. Cho nên một đoàn người ngày đêm không ngừng, loại trừ cần thiết sửa đổi bên ngoài, không chút nào dừng lại. Còn lại 1/3 lộ trình, quả thực là dùng hai ngày một đêm liền cho đổi xong rồi. Một ngày này sáng sớm, bốn người một hồ rốt cục đạt tới đảo Trung ứng nhất, một tòa khổng lồ thần điện phía trước. Thần điện này phía trước có một cái rộng lớn quảng trường, trên quảng trường đứng thẳng lấy một cái trường cao 50 m thanh đồng ảnh hình người, người này giống như lại chính là Nguyệt Hoàng Tuyền Bản nhân lại nhìn kia trên quảng trường loại trừ một đội chỉnh tề binh sĩ trấn giữ bên ngoài, quảng trường chính giữa đang có một chỗ truyền tống trận. Cùng tới thời điểm tại trí Tôn thành nhìn thấy giống nhau như lúc, đồng dạng từ một đội 12 người cựu văn chí tôn trấn giữ. Một đoàn người đến sau đó, trực tiếp đi thẳng tới truyền tống trận. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, rất muốn biết mình 5 người này là tên thứ mấy đã tới. Các loại Tôn Ngộ Không mấy người đến truyền tống trận thời điểm, một vị dâu tóc bạc trắng hòa ái lao giả chậm rãi đi tới, có chút thi cái lên nói, tuổi trẻ các dũng giả Chúc mừng các ngươi thuận lợi đến nơi này. Tiếp xuống các ngươi liền có thể thông qua truyền tống trận trở lại trí tôn thành, chờ đợi tiến vào trí tôn trì. Nhìn thấy lao giả này vậy mà hướng về mấy người hành lý, xem như tê chiếu cùng thảo mai ở bên trong vội vàng hoàn lễ. Đồng thời tôn ngộ không mở miệng hỏi, lao ra ra, cái kia, chúng ta là tên thứ mấy A? Có cái gì ban thưởng cầm A? Ha ha, người trẻ tuổi không nên nóng lòng, chờ các ngươi trở lại trí tôn thành tự sẽ có người nói cho các ngươi biết. Như vậy. Chúc các ngươi một cắt thuận lợi, sớm ngày trở thành cường giả trí tôn, một ngày kia có thể vì hoàng tuyển thế giới mà chiến. Nói xong, lão giả này lui về sau một bước, đồng thời phất phất tay. Một bên binh sĩ lập tức thôi động truyền tống trận, tôn ngộ không mấy người vội vàng đi tới, sau đó một trận không gian ba động, mấy người đã xuất hiện ở trí tôn thành. Thứ ba tiểu đội đến trí tôn thành, thu được thứ ba phần ban thưởng đồng thời thu được tiến vào thiên cấp trí tôn các tư cách. Ngay tại mấy người vừa mới xuất hiện thời điểm. Một thanh âm liền chuyển vào mấy người trong hai. Ha ha, chúng ta lại là thứ ba à, không sai không sai, ta coi là chúng ta một đường trì hoãn làm sao cũng sẽ tại trầm tên sau đó đâu. Không nghĩ tới lại là tên thứ ba. Nghe được bản thân tổ này người lại là tên thứ ba, tôn ngộ không lúc này liền cười ha ha. Hơn 10 vạn người, coi như là 5 người một tổ, cũng có tiếp cận 2 vạn cái tiểu đội. 2 vạn cái tiểu đội bản thân lại là tên thứ ba đã tới, thành tích như vậy xác thực rất tốt. Nhưng mà này còn là tại mọi người đoạn trước lộ trình căn bản không có gấp gáp đi đường tình hôn dưới. Rất nhanh, liền có một tên tùy tùng người như vậy tiến lên, người dẫn linh tôn ngộ không mấy người đi trí tôn thành một nơi nghỉ ngơi. Chỉ cần chờ trước 3.000 người toàn bộ đến, liền có thể mở ra trí tôn trì. Nơi này muốn nói một cái, đặt tới thứ tự là ấn tiểu đội đến phần, liền là 100 người đứng đầu tiểu đội sẽ co ban thưởng, mà lại là tất cả đội viên mỗi người một phần. Mà tiến vào trí tôn thành tư cách thì là trước 3.000 người. Đây là tính toán người mà không phải tiểu đội. Cái thứ nhất tiểu đội là hai canh giờ trước đó đã tới, có bốn người. Cái thứ hai tiểu đội là nửa canh giờ trước, có 7 người, sau đó liền là tôn ngộ không năm người, tên thứ ba đến. Đem đám người lãnh đạo một chỗ chuyên dụng khách sạn sau khi nghỉ ngơi, theo sát lấy liền có một vị tướng quân bộ dáng người dẫn theo năm tên binh sĩ đi tới đám người nghỉ ngơi khách sạn. Lúc này tôn ngộ không mấy người còn không có trở về phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy tướng quân này bộ dáng người. Còn có sau lưng binh sĩ mỗi người hai tay đều bưng lấy hộp, tôn ngộ không mấy người biết đây là tới đưa tên thứ ba ban thưởng. Tướng quân này đầu tiên là trào theo tiêu chuẩn quân lễ, tôn ngộ không mấy người nhao nhao đáp lễ. Sau đó tướng quân này nói, các dũng giả, các ngươi là tốt. Ta đại biểu hoàng tuyển thế giới đám binh sĩ hướng về các ngươi gửi lời chào bất luận ở thế giới nào, cường, giả, đều là phải bị tôn kính. Tiếp xuống, các ngươi có thể chọn lựa thuộc về các ngươi ban thưởng, ban thưởng phạm vi có binh khí, đang Pháp bảo cùng đặc thù vật phẩm. Tướng quân này nói xong, diễm thần đầu tiên mở miệng hỏi, phần thưởng của chúng ta không phải cố định sao? Làm sao còn có thể chọn lựa? Các người có thể chọn lựa loại hình, cố định, là đem lễ vật phẩm đẳng cấp. Tướng quân này nói chuyện không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng, một loại quân nhân đặc lưu sảng khoái để tôn ngộ không mấy người rất dễ chịu. Binh khí đan dược Pháp bảo chúng ta đều có thể lý giải, thế nhưng là kia đặc thù vật phẩm là cái gì? Đây là tê chiếu hỏi. Tê Chiếu khi còn sống cơ hồ liền không có chưa thấy qua bà bối, bất luận là cái gì kỳ chân, chỉ cần thế gian này xuất hiện qua, Tê Chiếu hầu như đều biết. Cho nên phía trước những vật kia cũng không thể gây nên hứng thú của hắn, mà cái này đặc thù vật phẩm, thì để Tê Chiếu có mấy phần hào hứng. Tôn nộ không diễm thần thảo mai ba người đều là nghĩ như vậy, binh khí lời nói, mấy người đã sớm có bản thân tiện tay, sẽ không tùy tiện thay đổi, đến mức đan dược và pháp bảo lực hấp dẫn cũng không lớn, cho nên cũng đối kia đặc thù vật phẩm rất hiếu kỳ. Cái này đặc thù vật phẩm là giới chủ đại nhân những năm này thu tập được, là một chút rất đặc thù đồ vật, chẳng qua cũng không thể cam đoan tất cả mọi thứ đều là đồ tốt, rất có thể cũng có rắc rưởi Ồ, nói đúng là nếu như chúng ta lựa chọn đặc thù vật phẩm, đạt được chính là bảo vật vẫn là rắc rưởi toàn bằng nhãn lực của chúng ta cùng vận khởi. Tê Chiêu có chút buồn cười tiếp tục hỏi, tướng quân kia vẫn là ăn nói có ý tứ trịnh trong đáp, đúng vậy, chẳng qua tuyệt đại bộ phận đều là đồ tốt. Dù sao giới chủ đại nhân ánh mắt tuyệt đối sẽ không kém. Cùng tướng quân nói xong, Tôn Nộ không mấy người thương lượng một phen, cuối cùng nhất trí quyết định lựa chọn đặc thù vật phẩm. Mặc dù có khả năng đạt được chính là một kiện vô dụng đồ vật, nhưng là đây vốn chính là vật ngoài thân, đạt được càng tốt hơn, không chiếm được coi như xong. Đã quyết định, tướng quân kia cũng liền không nói thêm lời, trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra sau đó bên trong thì là một cái tử kim sắc tinh xảo tụ bảo buồn. Cái này tụ bạo buồn 3 chân 2 lô thai. Có chút giống bản cổ giới đình khí, chỉ bất quá bởi vì mặt ngoài khí trên người viết gọi tiền, mặt sau viết tụ bảo, cho nên cho rằng đó là cái tinh xảo tụ bảo buồn mà không phải đình khí. Tướng quân kia đồng thời không có xuất ra tụ bảo buồn, chỉ là hai tay nâng hộp ngọc nói, các ngươi bốn người. Năm người đi, phân biệt đem thần thức dò vào, có thể được đến thứ gì, toàn bộ nhờ chính các ngươi. Kỳ thật tướng quân này vốn muốn nói bốn người, thế nhưng là nhìn thấy tiểu hồ ly bỗng nhiên dựng thẳng lên lông mảy vội vàng đổi giọng Dứt lời liền kéo lên hộp ngọc chờ đợi 5 người thay phiên chọn lựa. 5 người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tê Chiếu tiến lên một bước nói, vẫn là ta tới trước đi. Nói xong, liền đem thần thức chìm vào tinh xảo nho nhỏ tụ bảo buồn bên trong. Vừa mới bắt đầu Tê Chiếu còn có chút không quan tâm, dù sao đã từng thân phận để Tê Chiếu đã không có gì đặc biệt quan tâm bảo vật. Chẳng qua rất nhanh, lấy thần thức tại tụ bảo buồn bên trong chọn lựa đồ vật Tê Chiếu bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Tựa Hồ là nhìn đã đến cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. sau đó toàn thân run dậy lấy thần thức vì tay, tại tụ bảo buồn bên trong lấy ra một cái màu đen nhánh lớn chừng bàn tay lệnh bài, cái lệnh bài này biên giới tựa hồ là bị thứ gì hòa tan đồng dạng có chút rách nát, bất quá vẫn là có thế tại lệnh bài mặt ngoài nhìn thấy một cái chữ diện. Đạt được lệnh bài này sau đó, Tê Chiếu liền lui ra, chỉ là hai tay thật chặt nắm chặt lệnh bài này, toàn thân run dậy. Tôn Ngộ không nhìn kỳ quái, chẳng lẽ lệnh bài này Tê Chiếu nhận biết Nhưng là nhìn lấy tàn phá bộ dáng coi như là bảo vật, nên mà là một kiện tàn phá bảo vật. Không nghĩ ra, cũng liền không nghĩ thêm, chỉ coi là tê chiếu khi còn sống chi vật. Cũng là một bước tiến lên trước, tôn ngộ không sau đó cũng đem thần thức đắm chìm trong tụ bảo buồn bên trong, bắt đầu tìm hỏi. Thấu chương kết thúc. chương 181, chuẩn bị tiến vào trí tôn trì. Làm tôn ngộ không thần thức tiến vào kia tụ bảo buồn bên trong thời điểm, phát hiện trong này lại là một cái tựa như ảo ngộng thế giới. Giống như óng ánh khắp nơi tinh không đủ loại bảo vật tại từng đoàn từng đoàn tinh vân bọc vào dựa theo riêng phần mình quý tích đang không ngừng bay múa đây quả thực là một mảnh cỡ nhỏ tinh hà lúc này Tôn ngộ không mới hiểu được cái này nho nhỏ tụ bảo buồn tuyệt đối là một kiện trí bảo có thế tại trong đó bộ tự hành viên hóa vũ trụ tinh hà thần vật tuyệt đối phải so trí tôn thần khí đẳng cấp cao hơn rất nhiều đem thần thức huyết tán thành lưới lớn bộ dáng sau đó hướng về mỏ cá đồng dạng tại trong tinh Hà đi đi về về khoái động Kỳ thật đây càng còn nhiều tôn ngộ không trò đùa quái đạn tâm tính, dù sao tôn ngộ không mặc dù thành thục rất nhiều, nhưng là vẫn có chút ham chơi. Đi đi về về mò mấy lần không có cái gì, mà tôn ngộ không cũng mất hào hứng, thế là liền chăm chú từng kiện từng kiện chọn lựa tới. Chẳng qua kia giữa không trùng trôi nổi tinh vân đồ vật bên trong, tuyệt đại đa số tôn ngộ không đều không thể phân biệt những cái kia là vật gì. Bất luận thần thức làm sao do xét, đều không thể nhìn thấu một tia Chẳng qua ngay tại tôn ngộ không chọn hơi không kiên nhận thời điểm Đồng nhiên thần thức ba động ở giữa tựa hồ cảm nhận được một cố kêu gọi. Thế là thuận theo cái này triệu hoán liền đem thần thức kéo dài đi qua. Thế nhưng là làm thần thức vừa mới dọc theo đồng dạng thời điểm, kia triệu hoán cảm giác đột nhiên lại biến mất. Mà lại biến mất rất sạch sẽ, không còn có một chút xíu cảm giác. Rất nghi hoặc, thương đương nghi hoặc. Chẳng lẽ là ảo giác? Thế nhưng là cái này hảo giác cũng quá rõ ràng đi. Lại cảm thụ một cái vẫn là không có cái gì, tôn nộ không lập tức có chút khí cấp bại phôi Thế là cũng mất tính nhẫn lại, liền điều khiển thần thức lại hướng về phía trước tìm một hồi, cuối cùng tùy tiện tuyển một cái thổ hoàng sắc lá cờ nhỏ liền đem thần thức lui ra tới. Tôn nộ không thần thức vừa lui ra tới, ánh mắt của mọi người tất cả tụ tập tại lấy thần thức vì tay cầm ra tới kia một cây lá cờ nhỏ trên người. Chẳng qua bao quát thảo mai cùng tê chiếu ở bên trong, đều không có nhận ra cái này lá cờ là vật gì. Dài ba tấc thổ hoàng sắc lá cờ nhỏ, nhìn mười phần phổ thông. Đã không có cái gì khổng lồ nguyên tố ba động Cũng cảm giác không thấy ẩn chứa có cái gì thiên địa phát tắc Ngay cả tôn ngộ không lúc này Cẩn thận nhìn một chút đều cảm thấy Mình là không may tuyển một kiện rắc rưỡi Chẳng qua chỉ có kia nâng hộp ngọc Tướng quân nhãn lực thoáng qua thần sắc kinh ngạc Muốn nói lại thôi muốn nói cái gì Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ Đã có hai nhân tuyển ban thưởng Ba người các ngươi cũng tới đi Nhìn thấy tê chiếu cùng tôn ngộ không đều tuyển ban thưởng Diễm thần cũng là kìm nén không được bước nhanh đến phía trước Sau đó đem mang theo chút hỏa hồng sắc thần thức thọ vào tinh xảo tụ bảo bồn bên trong. Diễm thần không có tôn ngộ không như vậy xoắn suýt, rất nhanh liền ở bên trong lấy ra một vật, đám người xem xét, lại là một viên hạt trâu màu đỏ dự. Hỏi Diễm thần đây là cái gì? Diễm thần lắc đầu nói, ta chỉ có thể cảm giác được trong này có cường đại hòa nguyên tố, đến mức cái khác, cái gì đều cảm giác không thấy. Xem ra cái này giới chủ đại nhân cất giữ đồ vật, thật đúng là không có một kiện là phàm phẩm A. Ngay cả tê chiếu ánh mắt đều không nhận ra là cái gì. Tê chiếu, ngươi không sao. Nhìn thấy tê chiếu đã thu hồi lệnh bài kia đồng thời thần sắc như thường, tôn nộ không có chút bận tâm dò hỏi. Không sao, chỉ bất quá đột nhiên nhìn thấy khi còn sống vật cũ, có chút kích động thôi. Đúng, ngươi kia lá cờ, ta tựa hồ có một chút điểm ấn tượng, nhưng là phải hảo hảo ngắm lại. Biết tê chiếu không có việc gì, tôn nộ không cũng liền yên tâm, sau đó cùng diễm thần tê chiếu ba người cùng nhau nghiên cứu vừa mới có được đồ vật. Lần này liền thừa Thảo Mai cùng Tiểu Hồ Ly, Thảo Mai đây là thấp giọng tại Tiểu Hồ Ly bên thai nói vài câu, Tiểu Hồ Ly lập tức mặt mày hớn hở sau đó bố néo cái mông đi tới tướng quân kia trước người. Đồng dạng đem thần thức thâm nhập vào đi, ước chừng qua một khắp đồng hồ, Tiểu Hồ Ly một mặt ý cười dùng thần thức nâng một đóa ngọn lửa màu phấn hồng đắc ý đi trở về. Lần này, tất cả mọi người nhận ra cái này một đóa ngọn lửa màu phấn hồng. Hoa đào hồ tôn hỏa, có thể nói là hồ tộc chuyên dụng đặc thù hỏa Diễm Một khi luyện hóa chẳng những tùy thời tùy chỗ đều sẽ có một đoàn hồ hỏa hộ thân, mà lại có rất lớn tỷ lệ để cựu vi thiên hồ một mạch tại tiến giai cựu văn trí tôn thời điểm, tiến hóa thành 10 đôi tôn hồ. 10 vị tôn hồ, chính là vạn yêu chi trưởng, phàm là yêu tộc đều không thể đối với nó tạo thành bất kỳ thương tổn. Có thể được đến hoa đảo này hồ tôn hỏa, tuyệt đối có thể nói là tiểu hồ ly vận khí nghịch thiên tới cực điểm. Đương nhiên, khả năng cũng cùng Thảo Mai kia vài câu thì thậm có quan hệ, nhưng là ai biết sao. Cuối cùng đến phiên Thảo Mai thời điểm, thì càng đơn giản, Thảo Mai ngay cả động cũng không hề động, trực tiếp liền ở tại chỗ đem thần thức dò vào, sau đó cơ hồ cũng ngay lúc đó, thần thức liền nắm lấy một cái bạch ngân mánh hổ lui ra tới. Thảo Mai đạt được, chuẩn xác mà nói là một kiện khôi lỗi, nhưng là cái này khôi lỗi chế tác thủ pháp cùng dùng tài liệu chất liệu cơ hồ liền là đỉnh cấp, nếu như không phải cảm giác không thấy cái này mánh hổ sinh mệnh khí tức, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình tuyệt đối không cách nào phân biệt đây là khôi lỗi hay là thật mánh hổ. Đạt được cái này bạch ngân mánh hổ sau đó, Thảo Mai thân ở tay tại bạch ngân mánh hổ cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, cái này bạch hổ đông nhiên biến thành cao hơn 3 mét cự hổ, quả nhiên là uy phong lấm liệt, mà lại tê chiếu có thể cảm giác được cái này khôi lỗi bạch hổ tuyệt đối có cựu văn trí tôn thực lực. Thảo Mai, ngươi này đồ vật, không phải là dự định làm tọa kỵ à? Ngươi không phải một mực cưới tiểu hồ ly sao? Tôn nộ không nhìn xem Thảo Mai tại đem khôi lỗi bạch hổ biến lớn sau đó vậy mà chuẩn bị leo đi lên, thế là hơi kinh ngạc mà hỏi Bất quả hắn nghi vẫn đổi lấy loại trừ Thảo Mai một cái liếc mắt sau đó, còn có tiểu hổ ly hung hăng cắn một cái tại hắn trên đùi Tướng quân kia nhìn thấy Thảo Mai tựa hồ có thể cầm tới vật mình muốn, trong lòng cực độ chấn kinh. Lúc này hắn mới tỉ mị đánh giá Thảo Mai một cái, thế nhưng lại không có đầu mối, chỉ có thể cho rằng đây cũng là trùng hợp. Dù sao mượn nhờ đại nhân tụ bảo buồn thế nhưng là chỉ có giới chủ đại nhân chính mình mới biết bên trong có cái gì. 5 vị dũng sĩ, mặt tướng xin được cáo lui trước, mời các vị tốt tốt nghỉ ngơi. Đợi chí Tôn chỉ cởi mở thời điểm, sẽ có người đến đây thông chi, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, tướng quân này tựa hổ nhớ ra cái gì đó, thế là quay người phất phắt tay, sau lưng 5 vị binh sĩ tiến lên, mỗi người trong tay đều nâng một cái hộp gỗ. Tại tướng quân gia hiệu dưới đều đem hộp gỗ phân biệt giao cho Tôn Ngộ Không các loại 5 người trong tay, sau đó nói, suýt nữa quên mất, cái này nằm cái hộp gỗ bên trong đựng các vị thân phận minh bài, tuyệt đối không thể mất đi. Lần này, tướng quân kia cùng năm vị binh sĩ mới thật rút lui. 5 người phân biệt mở ra hồ gỗ phát hiện bên trong là một mặt kim sắc minh bài phía trên phân biệt viết 5 người danh tự riêng phần mình nhận bản thân minh bài sau đó 5 người liền riêng phần mình về tới gian phòng của mình từ giờ trở đi đám người tổng cộng có 1 ngày 2 đêm thời gian sau này mặt trời mọc thời điểm liền là tiến vào trí tôn chỉ thời gian cho nên hiện tại mấy người đều nghĩ thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian tranh thủ thời gian quen thuộc hoặc là nghiên cứu một chút vừa mới có được đồ vật thời gian thoáng một cái đã qua Làm đây không phải là rất nóng khi mặt trời lên, tại trí tôn thành chỗ cửa thành vang lên liên tục 9 tiếng như rác hào thanh âm, sừng châu chu giải là quân đội đặc biệt dùng, thanh âm thu cùng ngột ngạc, để nghe được người không khỏi chấn động trong lòng. Mà tôn ngộ không bốn người một hồ, cũng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, bất luận là tinh thần vẫn là lực lượng linh hồn tất cả khôi phục được đỉnh phong nhất trình độ. Như cũng là Thảo Mai tại phía trước nhất, cưới kia cao hơn 3 mét khôi lỗi bạch hổ Thảo Mai một tay chống lạnh một tay chỉ về đằng trước. Tự mình cảm giác hài lòng hô lớn xuất phát vì trở thành trí Tôn nói xong vu kia khôi lỗi bạch hổ Tôn Ngộ không mấy người đều coi là kia khôi lỗi bạch hổ bang mang theo tiểu hổ ly nhảy một cái mà ra sau đó nhanh như điện chấp đồng dạng hướng về cửa thành chạy đi thế nhưng lại nhìn thấy kia khôi lỗi bạch hổ thả người nhảy một cái sau đó một chân chậm gì gì rơi xuống đất sau đó dùng cùng đi đường không sai biệt lắm tốc độ hướng về phía trước chậm rãi di động tới như vậy đã chuẩn bị xong chạy vội Tôn Ngộ không mấy người kém chútt ngã ngãi nhau một cái Nhất làm cho bọn họ vừa bực mình vừa buồn cười, là tiểu hồ ly vậy mà một mặt nghiêm túc đang bắt chước kia khôi lỗi bạch hổ động tác, hơn nữa còn không phải đắc ý nhìn xem tiểu hồ ly, tựa hồ tại hỏi thăm ta học như thế nào. Vốn cho là là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất phát, kết quả biến thành 5 người bữa sáng sau đó tàn bộ. Dung Thảo Mai lời nói tới nói, đây là vì kỷ niệm cuối cùng này thân là lục văn thánh giả thời gian, các loại tiến vào trí tôn trì, coi như cũng lại trải nghiệm không đến biến thành lục văn nghiệm vui thú. Lời này để tê chiếu mấy người hoàn toàn sờ không tới đầu não, chẳng qua tất cả mọi người vẫn là tại sao nửa canh giờ, đặt tới Trí Tôn Thành Nam Thành một chỗ. Lúc này, tính cả bọn họ, đúng lúc 2,800 người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tiến vào Trí Tôn Trì. Đến mức mặt khác 500 người, thì là từ hóa lôi thành xuất phát, kia 200 người, là thuộc về hóa lôi thành. chương 182, Trí Tôn Trì Làm tôn ngộ không 5 người đến cửa Nam thời điểm, ngoài cửa thành đã đứng đầy người. 5 người cũng không còn chuyện gì đó ngoài ý muốn dựa theo mới vừa tốc độ, không có chế cũng đã rất tốt. Làm 5 người cũng đứng ở giữa đám người về sau, giữa không trung không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó một cái bá đạo đại môn trống rông xuất hiện, cửa này mới vừa xuất hiện liền thời gian dần qua tự hành mở ra. Sau đó một cái mặt mỉm cười tuấn lãng nam tử xếp bằng ở một đoàn tinh vân phía trên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Có mắt tinh người đã nhận ra này, người xuất hiện chính là Hoàng Tuyền Thế Giới mượn nhờ đại nhân Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền. Nguyệt Hoàng Tuyền mới vừa xuất hiện, phía dưới lập tức mọi người liền xô trào. Đối với những cái kia tại Hoàng Tuyền Thế Giới đã sinh sống mấy trăm mấy nghìn thậm chí mấy vạn năm người mà nói, Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền chính là bọn họ chân chính thần. Bất luận này Hoàng Tuyền Thế Giới có bao nhiêu tàn khốc, nhưng không hề nghi ngờ, Hoàng Tuyền Thế Giới tồn tại, để cho bọn hắn đã có có thể hy vọng phục sinh. Coi như là những cái kia phục sinh vô vọng Đã từ lâu thích hướng hoàng tuyển thế giới sinh hoạt, ở chỗ này, không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề, cũng không cần lo lắng sẽ ăn không đủ no mà chết đói, chỉ có cẩn thận một chút không bị mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại thôn khệ, vậy lên có thể chân chính vĩnh sinh. Cho nên Nguyệt Hoàng Tuyển vẫn luôn bị hoàng tuyển thế giới tuyệt đại đa số người kính ngưỡng lấy, tôn trọng lấy. Chờ xuống phía dưới tiếng hoan hô thấp đi một tí về sau, Nguyệt Hoàng Tuyển như cũ là mặt nở nụ cười phất phất tay, sau đó cất cao giọng nói, các người đều là ta hoàng tuyển thế giới kiêu ngạo Hy vọng ngày sau, các ngươi một ngày kia sẽ vì ta hoàng tuyển thế giới một trận chiến. Hiện tại, trí tôn chỉ chính thức mở, trong khi một năm, chúc các ngươi hết thẻ thuận lợi. Nói xong, phất ống tay háo một cái, cái kia giữa không trung thanh đồng đại môn bất thỉnh lình rơi xuống đất. Nhìn xem này to lớn thanh đồng môn, tôn ngộ không mấy người đều có chút sững sở. Chẳng lẽ muốn tại đây thanh đồng đại môn đi vào? Chứng kiến tôn ngộ không cùng tê theo đều có chút sững sở, ố mai lại là một bộ dáng cụ non đứng ở trên lưng của khôi hổ Chỉ chỉ thanh đồng đại môn, sau đó nói, tiểu bạch, sông lên à, trí tôn chỉ rốt của mở, cái này có thể ăn đã ghen rồi. Vừa mới nói xong, khôi lỗi bạch hổ liền hóa thành một đạo bạch quang hướng về thanh đồng đại môn vào tới, có thể là do ở ô mai lúc trước là đứng ở trên lưng hổ trắng đấy, cho nên khôi lỗi bạch hổ một tăng tốc độ, ô mai liền trực tiếp ngã nhào một cái rớt xuống. Một tay lau chán, một mặt nước mắt lạ trạ chỉ vào đã hóa thành một đạo bạch quang khôi lỗi bạch hổ, ô mai rốt của qua một tiếng khóc lên. Nhìn xem ô mai bộ dạng, tôn ngộ không mấy người là muốn cười lại không dám cười, đều bị thập phần khó chịu. Lúc này tê theo đống nhiên tiến lên một cước đá vào diễm thần trên mông ít, diễm thần bản tới cũng bị khó chịu, bị tê theo như vậy đạp một cái lập tức che miệng tay liền buông lỏng ra, buông tay ra đồng thời thổi phù một tiếng liền bật cười. Nguyên bản tại hoa hoa khóc lớn ô mai nghe được có người cười, thoáng cái liền ngừng tiếng khóc, sau đó vẻ mặt tức giận nhìn xem diễm thần. Làm thanh đồng đại môn rơi xuống đất thời điểm, 2. 800 người toàn bộ đồng thời tiến về trước, người mặc dù nhiều nhưng lại không có bất kỳ chen trước, bởi vì cho dù ngươi là chen lại gần phía trước, tiến vào thanh đồng gó cửa về sau cũng sẽ bị tự hành truyền thống đến chính mình nên đi vị trí. Bởi vì mỗi cá nhân trên người đều có một khối nhãn, này nhãn chẳng những có thân phận của người này, hơn nữa còn có người này tại hoang vu đảo thí luyện thời điểm thành tích, tiến vào trí tôn trí sau này, thì sẽ dựa theo trên minh bài thành tích thứ tự tự hành truyền thống đến tương ứng vị trí. Bởi vì diễm thần bị tê theo đá một cước mà cười ra tiếng, cho nên, cho nên bi thảm diễm thần tại tôn ngộ không tê theo tăng thêm ô mai dưới uy hiếp, đành phải xung đương một hồi tọa kỵ, lưng đeo ô mai cùng mọi người, tôn ngộ không đám người rốt cuộc tiến nhập thanh đồng đại môn. Làm bốn người một hồ vừa mới rào bước tiến lên thanh đồng đại môn, cũng cảm giác một đoàn quất ánh sáng màu đỏ đem năm người cho bao trùm, sau đó tia sáng này lợi dụng một cái tốc độ bất khả tư nghị lẽ lên một cái rồi biến mất. Làm Tôn Ngộ Không mấy người cảm giác được dưới chân lại đã dẫm vào mặt đất thời điểm, cái kia bao trùm mọi người tia sáng màu da cam bỗng nhiên vỡ tan. Ánh vào trong mắt mọi người đấy, không phải là cái gì nước ao cũng không là trước kia tưởng tượng đáy gao hoặc là đáy hồ, mấy người vậy mà xuất hiện ở một gian cổ sắc cổ hương trong phòng. Phòng ốc này phương tiện hết sức đơn sơ, chỉ có 8 bộ đoàn, thậm chí không có giường không có bàn ghế. Ngay tại Tôn Ngộ Không mấy người dò xét này tình huống chung quanh thời điểm, chợt nghe Ô Mai nói, nói nói, nơi này là tầng thứ 3. Cũng chính là chúng ta thời gian một năm này có thể hoạt động khu vực. Còn có nửa cái canh giờ thì sẽ bắt đầu rồi, các ngươi tranh thủ thời gian làm quen một chút, sau đó, không cần lo cho ta. Nói xong, Ô Mai trực tiếp đem dàn phòng kia cửa sổ mở ra, sau đó nhảy ra ngoài. Nhìn xem Ô Mai cử động kỳ quái, mọi người đều có chút khó hiểu, bất quá không đợi mấy người kịp phản ứng. Tiểu Hồ Ly đột nhiên tung người nhảy vọn, cũng nhảy ra ngoài. Nhìn xem cái kia mở ra cửa sổ, mấy người có chút sức sở. Không phải nói không có khả năng mở gian phòng kia sao? Hai người này xảy ra chuyện gì vậy? Nghĩ hoặc, ba người đi tới mở cửa sổ bên cạnh, thỏ ra thân thể nhìn ra ngoài nhìn. Thế nhưng là bên ngoài vậy mà coi như một mảnh bầu trời đêm, trong đen kịt lué vô số lâm tấm hào quang. Cảm giác này thật giống như căn phòng này là trôi lơ lửng ở hư không vô tận bên trong giống nhau. Vậy vừa nãy nhảy ra ngoài ô mai cùng tiểu hồ ly, lại đi nơi nào? Này liên tiếp chuyện tình, lại để cho ba người đều có chút sở không tới ý nghĩ. Tê theo tuy rằng kiến thức rộng rãi thế nhưng là hoàng tuyển thế giới từ trước đều rất thần bí, tê theo hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Bất quá nhìn ô mai bộ dạng, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Bộ dáng kia của nàng rõ ràng cho thấy đối với nơi này rất quen thuộc, hơn nữa tiểu hồ ly tuy rằng tham không chơi thắng cũng sẽ không loạn gặp rắc rối, đã như vậy, ba người dứt khoát cũng liền không lo lắng. Không có đóng trên cửa sổ, bởi vì ba người lo lắng đóng lại cửa sổ về sau ô mai lúc trở lại sẽ vào không được. Lại bốn phía rời đi đi. Kỳ thật cũng không có gì hay đi, gian phòng kia lại lớn như vậy, hơn nữa hết sức vắng vẻ, chẳng những không có bất kỳ đồ dùng trong nhà thậm chí ngay cả không có cửa đâu. Trên vách tường bốn phía ngoại trừ mới vừa ôm mai nhảy ra ngoài một cái kia ngoài cửa sổ giống tuyết, đơn sơ không thể lại đơn sơ. Ba người mỗi thí sinh một cái bồ đoàn xếp bằng ngồi dưới đất, nếu như nơi này đã là trí tôn trí rồi, cái kia bắt đầu tu luyện cảm giác khẳng định không giống vậy. Thế nhưng là ba người tu luyện một phút đồng hồ về sau, tất cả đều mở mắt Ở đối phương ánh mắt kinh ngạc ở bên trong Trong lòng ba người vừa là nghi ngờ bộc phát Bởi vì vừa rồi đợt tu luyện này phát hiện Cái không gian này linh hồn lực lượng Hoặc là linh khí cùng ngoại giới Cũng không khác nhau chút nào Chẳng qua là nguyên tố lực lượng thoáng nhiều một ít Nhưng mà cũng hết sức có hạn Đây là có chuyện gì Chẳng lẽ là mình đám người bị gạt Này căn bản không phải là cái gì trí tôn trì Ở nơi như thế này Tu luyện cùng ngoại giới căn bản không có một điểm khác nhau Ngay tại lúc này Ba người vừa muốn mở miệng nói chút gì thời điểm, đồng nhiên cảm giác được một loại cực kỳ nồng nặc thiên địa huy áp cùng vũ trụ pháp tắc cùng đùn kéo đến giống vậy cuốn tới. Đúng hơn, hẳn là ở phía dưới bay thẳng lên trời. Ba người bất ngờ không đề phòng, tất cả đều bị này huy áp cùng pháp tắc chi lực đè xuống đất, không thể động đậy. Tại huy thế như vậy cùng pháp tắc buộc phát về sau, các loại các dạng nguyên tố cùng pháp tắc thậm chí là các loại kỳ quái năng lượng triệt để tràn ngập tại đây không gian nho nhỏ bên trong. Lúc này ba nhân tài đột nhiên nghĩ tới ô mai phá cửa sổ ra thời điểm nói câu còn có nửa canh giờ lại bắt đầu, nhưng khi lúc nhưng bởi vì lo lắng ô mai mà không để ý, lần này mới hiểu được, nguyên lai trí tôn chỉ này vẫn còn có thời gian hạn chế. Tại đây giống như đại dương tất cả loại sức mạnh tại pháp tắc bên trong, ba người thật là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới này vũ trụ ở giữa vẫn còn có bực này kỳ lạ chỗ, này phun ra pháp tắc lực lượng quả thực tựa như không cần tiền một dạng hạ bút thành văn. Nguyên bản lục văn trước kia tấn thăng thời điểm đều là linh hồn lực lượng tích mệnh đến trình độ nhất định, sau đó đưa tới pháp tắc tẩy lễ, do đó lập tức được một loại phép tắc lực lượng, hiện tại khen ngược, vô số trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp pháp tắc khắp nơi đều là, nghĩ muốn cái gì dạng lực lượng trực tiếp lấy ý niệm dẫn dắt tới đây là được, chỉ có điều có thể hay không luyện hóa, vậy sẽ phải xem chính ngươi tư chất như thế nào, thậm chí càng có một chút thiên túng kỳ tài. Sẽ thừa cơ hội này đem trước kia tấn chức thời điểm lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc toàn bộ thay thế là cao cấp thậm chí cao cấp pháp tắc. Trải qua tự chọn chọn pháp tắc, chẳng những đẳng cấp cao hơn thuộc tính càng thêm thích hợp mình, mà còn chờ đến cựu văn trí tôn cần dung hợp 9 đạo pháp tắc thời điểm cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Bất quá người như vậy đều là phượng mao lân rắc giống vậy tồn tại, không phải là cái loại này yêu nghiệt đạo cực điểm tư chất là không thể nào hoàn thành loại này hành vi nghịch thiên đấy. Bất quá cũng có rất nhiều người cũng không có toàn bộ thay thế Chẳng qua là thay thế ba thứ hạng đầu đạo Pháp Tắc, tỉ như lúc trước chiến yêu thành yêu Hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất. Mà thay thế tiền lục đạo Pháp Tắc thiên tài, lại có cái kia U Minh Quỷ Vương cùng Thương Minh Tần Vương. Mà triệt để thay thế chính đạo Pháp Tắc đấy, trước mắt đã biết chỉ có ba người, cái kia chính là suối vàng thế giới thủ hộ giả, trí tôn thành thành chủ, còn có thập đại nội thành xếp hạng thứ nhất nội thành vị thành chủ kia. Nhưng mà, chờ lần này trí tôn chỉ sau khi chấm dứt, danh ngại này, chỉ sợ cũng muốn bị đánh vỡ. Bởi vì tôn ngộ không, tê theo còn có diễm thần, toàn bộ ý định thay đổi tất cả lĩnh ngộ phát tắc, cải tạo cửu tắc. chương 183, tuần Thiên Giả Có câu tục ngữ gọi trong núi không tuyến nguyệt, cũng có một câu gọi trong động phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm. Hai câu này đều là hình dung tiên nhân tu luyện căn bản không biết tuyến nguyệt thời gian trôi qua, mà lúc này tôn ngộ không ba người, chính là như vậy trạng thái. Kể từ ngày đó đi tới cái này, cổ quái gian phòng đồng thời cảm nhận được kiếp như đại dương pháp tắc lực lượng sau đó. Ba người tất cả lâm vào tu luyện quên mình bên trong. Sau 30 ngày, Thảo Mai mang theo tiểu hồ ly trở về một lần, chỉ bất quá nghỉ ngơi sau 3 ngày, hai người lại một lần nữa tại cửa sổ nhảy ra ngoài, chỉ bất quá ở vào tu luyện quên mình bên trong ba người, đồng thời không có bất kỳ cảm thụ. Kỳ thật thân ở trong đó tôn ngộ không mấy người cũng không biết, cái này cái gọi là trí tôn trì, kỳ thật cũng không phải là một cái ao, mà là một chỗ trong hoàng tuyển thế giới dị thế giới mạnh vỡ, chỉ bất quá đó là cái tàn khuyết không đầy đủ thế giới. Không ngày nào không trăng, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chẳng qua bởi vì thế giới tàn toái quan hệ, cho nên cái này dị thế giới bên trong tràn đầy đủ loại vũ trụ pháp tắc cùng thiên địa uy áp. Mà tôn Ngộ không mấy người vị trí gian phòng, nhưng thật ra là một tòa ngàn mét cao cự trong tháp tầng thứ 31 cái phòng. Tòa này cự tháp chính là nguyện hoàng truyền một kiện bảo vật, tên là Chỉ toàn pháp lưu ly tháp. Là nguyện hoàng truyền vì lợi dụng cái này tan nát trong thế giới pháp tắc mà cố ý luyện chế. Chỉ có tại tòa này cự tháp bên trong mới có thể để tránh bị bên ngoài tàn phá không gian đủ loại không gian loạn lưu cắt chém chí lực, không phải vậy coi như là kiểu Văn Chí Tôn ra ngoài cũng sống không quá thời gian ba hơi thở. Kỳ thật những tin tức này sớm tại đám người tiến vào trí Tôn chỉ thời điểm liền sẽ có chuyên gia đến thuyết minh, chỉ bất quá tới cùng Tôn Ngộ Không bọn người nói minh những tin tức này, người bị thảo mai cho lui, vì chính là sợ bản thân muốn đi ra ngoài thời điểm lọt vào Tôn Ngộ Không mấy người ngăn cản, mà lại một khi giải thích, kia liên lụy cũng quá lớn. Bởi vậy đối cái này Chí Tôn trì Tôn ngộ không bọn người hoàn toàn không có một chút hiểu rõ. Chẳng qua này cũng không có quan hệ gì, mặc dù ba người cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là đối với thực lực khắc vọng vượt xa kia lòng hiếu kỳ, cho nên loại trừ kia ngày đầu tiên tại cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát bên ngoài, liền rốt cuộc không có lên quá thân. Như vậy đúng lúc cũng làm cho Thảo Mai yên tâm, không phải vậy chỉ sợ còn muốn dùng cường ngành thủ đoạn. Cái này tàn phá thế giới, lúc trước thế nhưng là nguyện hoàng tuyển bỏ ra rất lớn khí lực mới lấy được mà lại lại cố ý luyện chế ra kia cửa đồng lớn, trở thành chỗ này tàn phá thế giới duy nhất cửa ra vào. Bất quá về sau nguyệt hoàng tuyển hào hứng đại phát, lại cho kia cửa đồng lớn tăng thêm đủ loại thần thông, thậm chí chỉ có nguyệt hoàng tuyển nguyện ý, hắn đều có thể thông qua cửa đồng lớn đến cái vũ trụ này tùy ý địa phương. Đương nhiên, nơi này nhất định phải hắn trước kia đi qua. Nhưng là những thứ này tôn ngộ không bọn người lại là không biết, nếu như đã biết. Coi như đã biết cũng không thể thế nào, còn phải ngoan ngoán dựa theo hoàng tuyển thế giới quy cụ tới. Chẳng lẽ còn có thể đi nguyện hoàng tuyển trong tay đoạt kia cửa đồng lớn hay sao? Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua 6 tháng. ba người thực lực cũng có rất lớn trình độ tăng lên, vừa mới tiến tới thời điểm, ba người đều là lục văn đỉnh phong. Đi qua thời gian nửa năm hấp thu luyện hóa, lúc này tôn ngộ không là 8 văn đỉnh phong, đồng thời đã thành công thay thế năm đạo pháp tắc nhưng là bởi vì hắn thiếu một đầu pháp tác, cho nên đã thay thế đã đến đạo thứ 6 pháp tác, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đem vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc lần nữa thay thế đi. Nhìn đến đây có lẽ sẽ có nghi vấn, đã ở chỗ này có thể tự chủ lựa chọn muốn hấp thu pháp tắc, vậy tại sao còn phải tại vẽ vời thêm chuyện đi thay thế? Mà không phải tại tấn thăng thời điểm liền lựa chọn cao cấp hoặc là đỉnh cấp pháp tắc. Cách làm như vậy, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ, mặc dù tại cái này trí tôn chỉ bên trong pháp tắc thành đàn, nhưng là tại tấn thăng thời điểm lĩnh ngộ pháp tắc, mặc dù có thể bản thân chọn lựa nhưng lại không thể vượt qua cao cấp Bởi vì tấn thăng thời điểm sẽ triệt để dẫn phát lực lượng pháp tắc, cao cấp pháp tắc lực lượng pháp tắc đã là tiếp nhận cực hạn, nếu như ngươi lựa chọn đỉnh cấp pháp tắc dùng để đột phá, kia hình ảnh trong nháy mắt ngươi liền sẽ bị no bạo, nổ thành mảnh vỡ. Mà thay thế thì không phải vậy, chỉ có ngươi đối cái này pháp tắc lĩnh ngộ đủ rồi, vậy liền có thể tùy ý thay thế. Bởi vì mới có thể vẽ vời thêm chuyện, cái này đồng thời cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Chẳng qua này dạng lãng phí, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, chỉ vì tự thân tư chất không đủ không cách nào lĩnh ngộ càng nhiều phát tác Kỳ thật ngay từ đầu Tôn Ngộ không liền thường thức lại hấp thu lĩnh ngộ một loại phát tác bổ đủ bản thân một văn thời điểm thiếu thốn kia một đạo thế nhưng là hắn bi thống phát hiện kia thiếu thốn phát tác làm sao bù cũng bồi bổ trở về nếu như mình cưỡng ép hấp thu phát tác liền sẽ cảm thấy mình sắp tấn thăng đến bảy văn ý Tứ liền là trước mắt Tôn Ngộ không Lục Văn đỉnh phong có 5 đạo phát tác Nếu như muốn hấp thu đạo thứ 6, cái kia chỉ có tấn thăng đến bảy văn thế nhưng là 7 văn lục đạo phát tác vậy vẫn là thiếu một nói Vì thế tôn ngộ không trực tiếp lãng phí hơn nửa tháng thời gian, tất cả có thể nghĩ tới phương pháp tất cả thử một lần, cuối cùng vẫn là không thể bổ đủ. Nhưng là để tôn ngộ không trong lòng thoáng cân bằng một ít chính là mình thay thế pháp tắc thời điểm, cũng so người khác thiếu một nói, bởi vậy tốc độ cũng sắp một ít. Nhưng là mình từ đầu đến cuối thiếu một đạo pháp tắc, như vậy coi như trở thành cựu văn trí tôn cũng không thể dung hợp 9 đạo pháp tắc trở thành cấp giới chủ khác tồn tại. Chẳng qua trước mắt tới nói cũng không có cách, tôn ngộ không đành phải không suy nghĩ nhiều. Chuyên tâm hấp thu luyện hóa mới phát tắc. Dùng gần 2 tháng, thành công hấp thu 2 đạo cao cấp phát tắc tấn thăng đến 8 văn đỉnh phong. Sau đó lại dùng 3 tháng rưỡi thế gian thay thế phía trước 5 đạo phát tắc. Hiện tại tôn ngộ không thực lực là 8 văn đỉnh phong chí tôn, thân có 7 đạo phát tắc, trong đó 4 đạo cao cấp phát tắc, 3 đạo đỉnh cấp phát tắc. Mà Tê Chiếu đồng dạng là 8 văn đỉnh phong, thân có 8 đạo phát tắc, 5 đạo cao cấp phát tắc, 3 đạo đỉnh cấp phát tắc. Diễm Thần thoáng kém một chút, là 8 văn trung kỳ, đồng dạng là 8 đạo pháp tắc. 5 đạo cao cấp pháp tác ba đạo đỉnh cấp pháp tác ba người đỉnh cấp pháp tác tất cả đều là 4 văn, Ngũ Văn Lục Văn cái này ba đạo mà cao cấp pháp tắc là phía trước ba đạo tăng thêm 7 văn cùng 8 văn hai đạo thời gian trôi qua một nửa khoảng cách một năm kỳ hạn còn có 6 tháng 6 tháng này ba người nhiệm vụ liền là đầu tiên đem 7 văn 8 văn pháp tắc thay thế thành đỉnh cấp pháp phátắc sau đó nghĩ biện pháp lại hấp thu một đạo trở thành cửu Văn Chí Tôn chẳng qua ngay tại ba người gần như đồng thời tỉnh lại thời điểm từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới một đạo hát ảnh. Ba người không cần nhìn cũng biết, bóng đen này khẳng định liền là Thảo Mai. Cũng không biết thời gian nửa năm này Thảo Mai ra ngoài làm cái gì, mà lại vậy mà chỉ có một người trở về. Ngươi một mực tại làm gì à, thần thần bí bí, mà lại tiểu hồ ly làm sao không có ở cùng với ngươi. Lên tiếng hỏi thăm, là tê chiếu. Trước đừng hỏi, tranh thủ thời gian tới, có đồ tốt cho các ngươi. Nói xong giống như là sợ bị người nào phát hiện bình thường, ôm trong ngực đồ vật. Thận trọng hướng về ba người đi tới. Chẳng qua tại đi đến trong ba người ở giữa thời điểm đồng thời không có trực tiếp xuất ra trong ngực chi vật, mà là dùng lực rậm chân một cái, một cái hơi mở lồng ánh sáng tự Thảo Mai dưới chân dâng lên, sau đó liền đem ba người cùng mình cùng nhau gắn vào bên trong. Làm xong cái này lồng ánh sáng, Thảo Mai mới nhẹ thở một hơi, sau đó trong ngực móc ra một cái túi vải. Đem túi vải ngăn tại trên mặt đất, đồng thời Thảo Mai cũng ngồi xuống xuống. Nhìn thấy Thảo Mai có chút buồn cười bộ dáng Tôn Ngộ không mấy người cũng cảm thấy thú vị, thế là dối rít ngồi xuống. Thảo Mai chậm rãi mở ra túi vải, Tôn nộ không phát hiện bên trong lại là ba viên trong suốt long lanh quả nhỏ, quả rất nhỏ, đại khái chỉ có lớn chừng trái nhãn, mà lại toàn thân phát ra như là dương chi ngọc quang trạch. Tê Chiếu nhìn thấy cái quả này, sắc mặt biến đổi lớn, sau đó đột nhiên dùng cái mũi người người đống nhiên thấp giọng nói, đây, đây là hoàng tuyển tạo hóa quả. Ngươi, ngươi ở đâu ra? Mà lại lại còn có ba viên. Xuyệt. Nói nhỏ chút, không nghĩ tới ngươi lại còn rất có ánh mắt, đã nhận ra, còn không tranh thủ thời gian ăn hết. Nếu như bị tuần thiên giả phát hiện, chúng ta liền xong rồi. Tôn ngộ không cùng Diễm Thần nghe được không hiểu ra sao, thế là cũng đồng dạng thấp giọng hỏi, Tê Chiếu, cái quả này lai lịch gì? Còn có tuần thiên giả là cái gì? Tê Chiếu đạt được Thảo Mai trả lời khẳng định, trên mặt vẻ khiếp sợ căn bản không che giấu được. Nghe được Tôn ngộ không hỏi mình, Tê Chiếu miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, sau đó cũng là bốn phía nhìn nhìn. Cuối cùng nhìn thấy Thảo Mai nhẹ gật đầu lúc này mới nói với tôn ngộ không, hoàng tuyển tạo hóa quả, chính là năm đó vũ trụ khai tịch giả huyết dịch rơi vào hoàng tuyển tổ mạch phía trên, lại thêm vô số cơ duyên xảo hợp cuối cùng càng là có kèm theo một kia tạo vật người mảnh vụn linh hồn mới lấy sinh trưởng mà ra. Cái này toàn bộ vũ trụ, cái quả này ngạch không sẽ vượt qua 20 viên. Ngay cả ta khi còn sống cũng chỉ là nghe qua mà không có gặp qua. Nói xong, dừng một chút, vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thảo Mai nói tiếp. Đến mức tuần thiên giả, kia là áp đảo chín đại giới chủ phía trên tồn tại. La phương này vũ trụ, chân chính trưởng không giả. Mà hoàng tuyển tạo hóa quả, là bị bọn họ chỗ cấm kỵ đồ vật. Một khi phát hiện có người tư tàng hoặc là ăn cắp, chẳng những người này sẽ bị trực tiếp gạt bỏ, thậm chí người kia chủng tộc thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Chín đại thần quốc bên trong, liền có một quốc gia là bị tuần thiên giả hủy diệt. chương 184, hoàng tuyển tạo hóa quả. Nghe được Tê chiếu kết thúc Tôn Ngộ không có chút giật mình. Cái quả này lai lịch thế nhưng là quá lớn, nhớ năm đó bản thân sư đồ một đoàn người Tây Thiên Thỉnh Kinh đi ngang qua ngũ trang quán thời điểm, bởi vì một loạt nguyên nhân đầu tiên là trộm ba viên nhân sâm quả về sau dưới cơn nóng giận tuyệt nhân sâm quả thụ dễ cây, về sau còn bị chấn nguyên tử đánh một trầu. Nhưng là muốn là cùng cái này hoàng truyền tạo hóa quả so sánh, vậy đơn giản liền là tiểu đà tiểu nháo. Cái này nếu như bị phát hiện, không những mình bọn người sẽ bị triệt để gắt bỏ. Thậm chí liền bản cổ giới đều sẽ bị hủy diệt ta Bất quá, tôn ngộ không sẽ sợ sao Đáp án rất hiển nhiên Tôn ngộ không cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ Năm đó một người đại náo thiên cung hắn chưa từng sợ qua Năm đó đi về phía tây trên đường vô số yêu ma quỷ quái hắn chưa từng sợ qua Coi như là về sau dẫn đầu yêu tộc thảo phạt thiên đình hắn vẫn không có sợ qua Chỉ bất quá ngay cả chính tôn ngộ không cũng không có phát giác được chính là Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn vẫn là có e ngại Hắn sợ bản thân vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, hắn sợ sẽ vĩnh viễn mất đi sư phụ cùng sư huynh đệ, hắn sợ hoa quả sơn bên trên hầu tử hầu tôn bởi vì chính mình không tại mà bị khi phụ, hắn sợ làm phàm hình hóa thành hình người sau đó tìm không thấy bản thân. Cho nên, những thứ này ở sâu trong nội tâm ẩn tàng e ngại mới là tôn ngộ không có thể một mực anh dũng có đi không có về chưa từng e ngại nguyên nhân. Bởi vậy, coi như cái này hoàng truyền tạo hóa quả lai lịch cùng quan hệ lớn hơn nữa, tôn ngộ không cũng sẽ không để ý. Cho nên Tê Chiếu sau khi nói xong tôn ngộ không chỉ bất quá suy nghĩ một chút, liền trực tiếp vươn tay cầm lấy một viên quả liền muốn hướng về miệng bên trong ném đi. Nhìn thấy tôn ngộ không đỗng nhiên cầm một viên quả muốn ăn, Tê Chiếu dọa đến quá sợ hãi, vội vàng đưa tay ngăn lại tôn ngộ không. Mà một bên thảo mai cũng là giật mình têu lên, chẳng qua nhìn thấy Tê Chiếu ngăn trở tôn ngộ không, mới thở dài một hơi. Ngươi này hầu tử, ngươi kèm chút liền hại chết chúng ta. May mắn tay ta nhanh, không phải vậy liền xong rồi. Tê Chiếu đoạt lấy hoàng tuyển tạo hóa quả, kiểm tra một hồi phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới dùng tay vô vô ngực trách cứ. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Tôn Ngộ không biết mình chỉ sợ kém chút lại phạm vào sai lầm lớn, thế là đưa tay gãi đầu một cái, sau đó cười cười xấu hổ hỏi, làm sao? Cái quả này hẳn là còn có cái gì giảng cứu? Ta còn tưởng rằng giống như quả đào trực tiếp miệng lớn ăn đâu. Tê Chiếu cũng biết Tôn Ngộ không là bởi vì không biết trong này nguyên nhân, bởi vậy cũng không nói thêm gì mà là cho Thảo Mai một ánh mắt, ra hiệu để Thảo Mai nói. Thảo Mai gật đầu nói, cái này hoàn tuyển tạo hóa quả nếu như trực tiếp ăn, làm ngươi đặt ở miệng bên trong một khắc này liền sẽ bị tuần thiên giả phát giấc được, khi đó liền là chúng ta mất mạng thời điểm. Cái này tạo hóa qua muốn tại ngươi tấn cấp cựu văn trí tôn từ đó dẫn tới vũ trụ pháp tắc cùng thiên địa tạo hóa chi lực tẩy lễ thời điểm lại nuốt, như thế có thiên địa tạo hóa chi lực che giấu, mới sẽ không bị phát giác. Còn có, ngươi đem ngươi khối kia thiên bi lấy ra, Dùng thiên bi chi lực trấn áp cái này ba viên quả tạo hóa chi lực, không phải vậy ta vừa rời đi cái quả này khí tức liền sẽ bại lộ. Nghe Thảo Mai giải thích, Tôn Ngộ không mới biết được bản thân suýt nữa liền hại đám người tính mệnh A thế là cũng không nhiều lời, trực tiếp tế ra Trấn giới thiên bi, thế nhưng là xuất ra thiên bi sau đó, nhưng lại do dự. Thế nào? Nhanh lên dùng thiên bi tới chấn áp A, ta lồng ánh sáng rất nhanh liền phá. Thảo Mai nhìn thấy Tôn Ngộ không xuất ra thiên bi lại tại do dự, thế là mở miệng thúc giục nói. Không phải không chấn áp, mà là ta không biết ta. Vừa sốt ruột, Tôn Nộ không trực tiếp gọi mình là ta đây. Từ khi kia yêu tộc phản công Thiên Đình đại chiến thất bại sau đó, Tôn Nộ không vẫn tại ép buộc bản thân thành thủ, muốn trở thành có thể tỉnh táo suy nghĩ trí giả. Cho nên liên xưng hô đều sửa lại. Chẳng qua vừa mới cái này vừa sốt ruột, liền lại xưng bản thân vì ta đây. Tôn Nộ không lời nói, tê chiếu rất lý giải, bởi vì lúc trước hai người nói qua cái này hoang thổ thiên bi sự tình. Mà lại tôn ngộ không xác thực cũng không biết dùng như thế nào thiên bi trấn áp tạo hóa quả tạo hóa chi lực, nếu quả như thật đem thiên bi á đi lên, đoán chừng kết quả duy nhất liền là đem 3 viên hoàng tuyển tạo hóa quả biến thành hoàng tuyển tạo hóa quả nước. Thảo Mai lắc đầu, chấm thấp thở dài. Sau đó thịt hồ hồ ngón tay út lấy chân giới thiên bi một tay pháp quyết liên động, để tôn ngộ không khiếp sợ chuyện phát sinh. Nguyên bản bị bản thân nâng ở trong tay thiên bi, vậy mà tự hành chấn động, sau đó phát ra một cỗ vui sướng cảm xúc sau đó trực tiếp bay đến Thảo Mai bên cạnh, sau đó vòng quanh Thảo Mai không ngừng xoay trọn. Tôn ngộ không còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân giới thiên bi cái dạng này, thật giống như gặp được lao bằng hữu như thế. Tôn ngộ không chấn kinh, ngay cả tê chiếu cũng là giật mình hết sức. Cỏ này dâu đến cùng là thân phận gì. Không những đối với cho tới tôn ao hết sức quen thuộc, hơn nữa còn có thể làm ra cái này bà viên không thể gặp cũng không có thể cầu hoàng tuyển tạo hóa quả, thứ này cũng không phải bình thường người có thể làm cho đến. Hiện tại, Tiểu nha đầu này thậm chí có thể điều khiển chấn giới thiên bi. Phải biết thiên bi đã nhận tôn ngộ không làm chủ, không có tôn ngộ không đồng ý coi như là còn lại mấy vị giới chủ đều không có cách nào không chế, ngược lại sẽ còn bị thiên bi cho phản vệ chấn thương. Thế nhưng là tiểu nha đầu này rõ ràng không có đi qua tôn ngộ không đồng ý, chỉ là ngón tay một điểm bóp mấy cái pháp quyết, sau đó ngày này bia tựa như nhìn thấy thân nhân đồng dạng bay đi. Nếu không phải tê chiếu đã từng thấy ngự thổ giới giới chủ. Mà lại 10 phần khẳng định tig ngự thổ giới giới chủ đã là hồn phi phách tán không có khả năng còn có linh hồn tồn tại chỉ sợ đều sẽ hoài nghi tiểu nha đầu này là ngự thổ giới giới chủ chẳng qua mặc dù không thể nào là giới chủ nhưng là ngự thổ giới có thể điều khiển chân giới thiên bi nên còn có một người chẳng lẽ cỏ này dâu vậy mà lại là nàng Tê chiếu càng nghĩ nguyện khả năng trước đó hắn liền hoài nghi tới chẳng qua không có trực tiếp chứng cứ hiện tại cấp bậc đã có thể xác định nếu quả như thật là nàng Vậy cái này một cách cũng liền không kỳ quái, chẳng qua này sự tình, coi như càng có ý tứ. Ngay tại tê chiếu đại não phi tốc suy nghĩ đồng thời, Thảo Mai đã không chế chân giới thiên bi trôi lơ lửng ở ba viên tạo hóa qua phía trên, sau đó một cái đường kính có 2 mét tâm thủ hoáng sắc cột sáng tự chân giới thiên bi dưới đáy lộ ra, đem ba viên quả hoàn toàn gắn vào bên trong, mà lại quả phía dưới cũng bị đồng dạng quang mang cho bọc, như vậy ba viên quả liền ở vào một cái hoàn toàn bịt kín không gian bên trong. Cái này lồng ánh sáng không biết ngăn cản ba người các ngươi tiến vào, chờ các ngươi ai cảm thấy mình trăm phần có thể đột phá, liền đi vào trong này, sau đó nuốt tạo hóa quả. Ngan vạn phải chú ý đừng cho quả rời đi cái này có sáng, không phải vậy chúng ta liền xong rồi. Nói xong, Thảo Mai xông ba người phất phất tay, sau đó đi đến bên cửa sổ, xoay người lại nhảy ra ngoài. Chẳng qua ngay tại Thảo Mai đi ra đồng thời, Tê Chiếu trong đầu chuyển đến một thanh âm, Tê Chiếu, hy vọng ngươi có thể đối ta thân phận giữ bí mật. Đồng dạng, thân phận của ngươi, ta cũng sẽ bảo mật. Tê chiếu trên mặt biểu tình ngưng trọng, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Sau đó tôn ngộ không ba người lại trao đổi một ít tâm đắc cùng càng ngộ, nghỉ ngơi một ngày sau đó, ba người lần nữa tiến vào điền quầng trạng thái tu luyện. Không chỉ là ba người bọn hắn, tất cả tiến vào cái này trí tôn chỉ người, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu hồ ly cùng thảo mai không có tại trong tháp tu luyện. Sau đó mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện tôn ngộ không, đồng nhiên lại mở hai mắt ra. Bởi vì hắn trợt nhớ tới, vừa rồi một mực bị kia hoàng tuyển tạo hóa quả cùng cái gì tuần thiên giả sự tình hấp dẫn, kết quả đều quên mất hỏi tiểu hồ ly kia như thế nào. Chẳng qua đã thảo mai chưa hề nói, cái kia hẳn là cũng là vô sự, chắc hẳn lúc này hẳn là cũng tại một nơi nào đó tu luyện. Nhìn ngoài cửa sổ kia vô hạn tinh không, Tôn Ngộ không dùng sức trừng mắt nhìn, giờ khắc này, Tôn Ngộ không trong lòng đống nhiên dâng lên rất nhiều cảm khái. Thời gian quả nhiên là vô tình nhất sát thủ. Nhớ năm đó bản thân vẫn là một cái tại hoa quả sơn không buồn không lo khỉ con, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy sống phóng túng. Thế nhưng là ai có thể biết về sau vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, để tôn ngộ không đều không có thời gian có thể dừng lại, chỉ có thể hoặc là bị phá hoặc là tự nguyện tiếp tục hướng phía trước đi. Cảm giác này tựa như là phía sau có một cái bàn tay vô hình tại đẩy tôn ngộ không tiến lên, dừng lại, liền sẽ bị đại thủ bóc chết. Cảm giác này, rất quái dị. Quay đầu nhìn tê chiếu cùng diễm thần liếm mắt. Phát hiện hai người bọn hắn đều đã nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu như nói nguyên lai like, ba người thời gian còn rất dư giả, vậy bây giờ ba người thời gian liền rất chặt chẽ. Nghĩ đến cái này, tôn ngộ không đông nhiên linh cơ khẽ động, đem thân thể bên trong ngũ thải thần thạch cùng chấn nguyên bồ để bảo thụ đều đem ra, tính cả trước đó tại nguyện hoàng tuyển tụ bảo buồn bên trong đạt được lá cờ nhỏ cùng nhau đặt ở thân thể bồn phía. Kỳ thật làm như vậy tôn ngộ không cũng không có gì thâm ý. Chẳng qua là cảm thấy nơi này pháp tắc lực lượng nồng đấm như vậy, dù sao bản thân làm sao hấp thu cũng hấp thu không hết, không bằng đem cái này mấy món bảo bối lấy ra, xem bọn hắn có thể hay không đạt được chút chỗ tốt. Cất ký cái này ba kiện đồ vật, tôn ngộ không cũng nhắm hai mắt lại, ôm chặt tâm thần, bắt đầu thay thế 7 văn cùng 8 văn thời điểm lĩnh ngộ hai đạo cao cấp pháp tắc. Các loại cái này hai đạo pháp tắc thay thế hoàn thành, chính là chuẩn bị xung kích cựu văn trí tôn sau đó phục dụng hoàng tuyển tạo hóa quả thời điểm. Bản thân nhất định phải rời đi nơi này, nhất định phải. chương 185, nuốt tạo hóa quả. Lần nữa tiến vào loại kia không biết tuế nguyệt thời gian, tôn ngộ không ba người tất cả điền cuồng tu luyện, không lãng phí mỗi một chút thời gian. Bởi vì hoàng tuyển tạo hóa quả tồn tại, có thể nói ba người lúc này đã bị nhắm lại tuyệt lộ. Nếu như không thể thuận lợi tấn thăng cửu văn trí tôn từ đó phục dụng tạo hóa quả, đợi đến thời điểm đám người rời đi cái này trí tôn chỉ thời điểm, cho dù có chấn giới thiên bi áp chế tạo ra quả khí tức cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, kết quả kia có thể nghĩ. Cho nên còn có thời gian 6 tháng, không thể tấn thăng Cửu Văn Chí Tôn đó chính là chết. Nhưng là bất luận là Tôn Ngộ không vẫn là Tê Chiếu, thậm chí là Diễm Thần, đều không có lựa chọn trực tiếp đột phá Cửu Văn, như cũng là dựa theo kế hoạch lúc đầu, đầu tiên thay thế 7 văn cùng 8 văn lĩnh ngộ phát tác. Các loại đem hai đạo đạo văn toàn bộ thay thế vì đỉnh cấp phát tắc, sau đó đang trùng kích Cửu Văn. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ phong hiểm rất lớn. Nhưng là chỗ tốt cũng là to lớn. Nếu như không cách nào tại thời gian 6 tháng bên trong hoàn thành một cách đó chính là bị hủy diệt hạ tràng. Nhưng là nếu như có thể thành công, ba người kia liền là hoàng tuyển thế giới lại 3 vị, có thể hoàn toàn thay thế toàn bộ pháp tắc cựu văn trí tôn. Như vậy bất luận là thực lực tăng lên vẫn là về sau dung hợp chín đạo pháp tắc, đều có không thể đo lường chỗ tốt. Đặc biệt là tôn ngộ không còn có được chân giới thiên bi. Thứ này cũng ngang với cho tôn ngộ không một cái mở ra kia đến đỉnh phong nhất cường giả đại môn chìa khóa, nhưng là có thể đi hay không đến cánh cửa kia trước, chỉ sợ còn phải xem chính hắn tạo hóa. Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng là ba người đối với mình đều cực kỳ tự tin. Nửa tháng sau đó, ba người toàn bộ thành công thay thế đạo thứ 7 pháp tắc, đem cao cấp pháp tắc thay thế vì đỉnh cấp pháp tắc. Sau đó lại dùng gần 2 tháng, thành công thay thế đạo thứ 8 pháp tắc. Đến tận đây, ba người lần này tiến vào trí tôn chỉ mục đích đã triệt để đặt đến. Mặc dù tôn ngộ không có chút tiếc nuối chưa thể bổ đủ đạo thứ nhất phát tắc, chẳng qua ba người thực lực bây giờ đã được đến một cái tăng lên cực lớn. Cùng lúc trước so sánh cảm thấy là trời cùng đất tranh lệnh, đồng thời tôn ngộ không trong lòng cũng mười phần may mắn cùng nghĩ mà sợ. Bản thân trước đó cùng tê chiếu cùng một chỗ không biết bằng vào chân giới thiên bi chém giết bao nhiêu bảy văn tám văn cựu văn cường giả trí tôn, hiện tại xem ra đây tuyệt đối là dựa vào Trấn giới thiên bi vì năng, không phải vậy chỉ bằng vào bản thân Coi như có thể vượt cấp giết người, nhưng là tuyệt đối làm không được đơn phương đổ sát. Cảm nhận được trong lúc dơ tay nhấc chân tửa hồ muốn tràn ra cường đại lực lượng linh hồn cùng trong nháy mắt liền vận dụng tự nhiên pháp tắc lực lượng, ba người đều là lộ ra nụ cười hài lòng. Thế nhưng là nụ cười này đồng thời không có tiếp tục bao lâu, bởi vì ba người tại thay thế xong tám văn pháp tắc sau đó. Vậy mà pháp tắc bất luận tu luyện thế nào hấp thu, tu vi cũng không chiếm được chút nào tiến thêm, mà lại cũng cảm giác không thấy sắp đột phá cảm giác kia. Đặc biệt là tôn ngộ không cùng tê chiếu, có thể rất rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng linh hồn cùng pháp tắc tựa hồ đạt đến một cái bao hòa trình độ, bởi vì hấp thu năng lượng căn bản là không có cách luyện hóa thậm chí chẳng mấy chốc sẽ xói mòn Thật giống như bản thân biến thành một cái đã chứa đầy nước cái chén, cũng không còn cách nào dung nạp dù là một giọt nước. Nhưng là những thứ này nước nhưng lại không cách nào đem cái chén tiến hóa thành vạc lớn từ đó chứa nhiều nước hơn. Diễm thần mặc dù tình huống tốt một chút, nhưng là cũng mạnh không đến đi đâu chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu một điểm mà thôi cứ như vậy liên tiếp 7 ngày ba người đều là vô kế khả thi coi như là tê chiếu đều không có biện pháp gì năm đó hắn khi còn sống tấn thăng cựu Văn trí tôn thời điểm căn bản cũng không có gặp được cái gì bình cảnh loại hình đồ vật tự nhiên mà vậy liền tấn thăng hiện tại gặp được loại tình huống này cũng không biết như thế nào cho phải ngay tại ba người quyết định chắc chắn dự định trực tiếp phục dụng hoàng tuyển tạo hóa quả dùng khổng lồ tạo hóa tri lược sôngợ cửu Văn chí tôn bình cảnh thời điểm Thảo Mai lại trở về. Đây là lên một lần nàng rời đi về sau lần thứ nhất trở về, như cũng là một người, tiểu hồ ly không cùng lấy nàng. Tiểu hồ ly đi vào lần đầu tiên liền thấy tôn ngộ không ba người, mỗi người đều là một mặt bi tráng thần sắc, ngồi tại chấn giới thiên bi tung xuống thổ Hoàng sắc trong cổ sáng, đem bàn tay hướng về phía kia bà viên tạo hóa quả. Ba người các ngươi làm gì? Không có dấu hiệu muốn đột phá, các ngươi cầm tạo hóa quả làm gì? Nhìn thấy đây, Thảo Mai trực tiếp nghiêm nghị hỏi. Nghe được Thảo Mai chất vấn, ba người nắm tay đều rụt trở về, lẫn nhau lúng túng nhìn một chút, cuối cùng vẫn là Tê Chiếu mở miệng nói, không phải chúng ta nghị sớm ăn, mà là khoảng chừng 7 ngày, thực lực của chúng ta không có chút nào tiến bộ mà lại cũng cảm giác không thấy đột phá dấu hiệu, cho nên định dùng tạo hóa quả tới sông mở cửu văn chí tôn bình trướng. Không phải vậy tiếp tục như thế chỉ sợ đến lúc đó chỉ có một đường chết. Tê Chiếu nói xong, Thảo Mai rõ ràng là hơi kinh ngạc. Giống như là nhìn thằng ngốc như thế nhìn Tê Chiếu lên mắt. Sau đó hỏi hai bên tôn ngộ không cùng diễm thần nói, hai ngươi cũng nghĩ như vậy. Tôn ngộ không cùng tê chiếu liền vội vàng ngợt đầu, ra hiệu bản thân không phải thèm ăn. Nhìn thấy tôn ngộ không hai người vậy mà cũng ngợt đầu, Thảo Mai lập tức một tay che mặt nói, thật không muốn nói ta biết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi tu luyện chưa từng gặp được bình cảnh sao. Không biết hiện tại vì sao lại sẽ như vậy. Ba người nhìn nhau nhìn, đồng thời lắc đầu. Mà lại ánh mắt muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Thật sự là không chịu nổi. Ba người các ngươi đơn giản liền là quái thai. Cho, cầm lấy đi, trực tiếp dùng miệng nhai ăn hết. Ai? Nói xong, Thảo Mai trong ngực móc ra ba cây xanh mơn mởn cỏ nhỏ, phân biệt đưa cho Tôn Ngộ Không ba người. Nhìn xem ba người ánh mắt hiếu kỳ, Thảo Mai tức giận giải thích nói, cái này gọi hóa đan thảo, tác dụng duy nhất liền là hóa giải các ngươi trong cơ thể trầm tích đan dược dược lý cùng phục dụng ít ngày tại địa bảo đưa đến linh khí tích tụ. Thật sự là thua với các ngươi, thậm chí ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Ba người đều là một mặt hổ thẹn, vội vàng mấy ngụm đem kia cỏ nhỏ nhai nát sau đó nuốt xuống. Mặc dù không biết hai người các ngươi ăn thứ đồ gì, nhưng là diễm thần trước đó phục dụng hai viên quả dược lực tối đa cũng liền luyện hóa một nửa, còn lại dược lực toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, cho nên ngươi mới có thể cảm giác trong cơ thể năng lượng tràn đầy nhưng lại không cách nào tấn cấp. Đúng, ta rất hiếu kỳ hai ngươi ăn thứ gì, trong cơ thể tổn trữ năng lượng có chút quá kinh khủng. Nghe được Thảo Mai giải thích, Tôn ngộ không cùng tê chiếu trợt nhớ tới trước đó gặp được tiểu hồ ly thời điểm tại bên trong thung lũng kia gặp phải thánh giáp huy. Kia rùa đen trước khi chết đem bản thân thần châu một phân thành hai, hai người một người một nửa cho nuốt. Vốn cho là đã sớm cho mặt bỏ ra, không nghĩ tới lại là một mực chồng chất tại thể nội. Tôn nộ không coi như xong, bởi vì trước kia chưa bao giờ đến qua thực lực này cảnh giới. Thế nhưng là tê chiếu theo lý thuyết không nên không phát hiện được, có thể nói đây hết thảy đều muốn quái tê chiếu nguyên lai nục thân tư chất quá mức yêu nghiệt. Tê Chiếu khi còn sống quyền cao chức trọng, có thể nói cũng là phục dụng vô số thiên tài địa bảo linh đan diệu dược, thế nhưng là bởi vì nhục thân tư chất quan hệ, bất luận cái gì đan dược chỉ cần nuốt vào không ra ba canh giờ toàn bộ đều sẽ bị triệt để luyện hóa. Căn bản không có khả năng tồn tại thuốc gì lực tích tụ tình huống, mà lại tê chiếu từ tu luyện ngày đầu tiên mãi cho đến trở thành đỉnh cấp cường giả, đều chưa từng gặp được nửa điểm bình cảnh, thực lực tăng lên vẫn luôn là tự nhiên mà vậy nước chạy thành sông. Cho nên hôm nay gặp được loại tình huống này Tê chiếu thật là không biết nên làm sao bây giờ mà Diễm thần cũng kém không nhiều bởi vì thân thể tính đặc thù, cũng căn bản không có bình cảnh một tiếng mà lại hắn bình thường cũng không có phục dụng đan dực gì tăng thực lực lên loại trừ tự chủ tu luyện bên ngoài chỉ cần càng không ngừng thôn phệ loại nào các dạng hỏa Diễm là được rồi cho dù có vài thứ linh khí quá mức cường đại nhưng là đi qua Diễm thần bản mệnh hỏa Diễm nhất luyện hóa cũng toàn bộ bị hấp thu tại Thảo mai dám sát hạ ba người thuận lợi nuốt kia hóa đan thảo rất nhanh Ba người trên người gần như đồng thời dâng lên từng đợt năng lượng bằng bạc. Cuối cùng ba người trên người năng lượng lẫn nhau dẫn dắt ma sát, cuối cùng thậm chí tạo thành một cố cơn báo năng lượng. Chẳng qua bởi vì thân ở cái này cự tháp bên trong, cho nên mặc cho cái kia năng lượng phong bạo làm sao mánh liệt, nhưng cũng không cách nào tràn ra cự tháp mảy may, coi như là có một phiến cửa sổ mở ra cũng giống vậy. Tại cái này năng lượng phong bạo trung tâm nhất, liền là tôn nộ không ba người. Thảo Mai lúc này cũng là một mặt thần sắc khẩn trương. Một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm ba người bọn hắn, đồng thời thần thả ra, cẩn thận dò xét lấy ba người tu vi tình huống. Cũng may sắp đột phá trước tiên đem tạo hóa quả giao cho hắn. Rất nhanh, cái này năng lượng phong bạo liền đạt đến một cái đỉnh điểm, sau đó lại bị ba người giống như cá voi hút nước hút vào trong cơ thể. Đột nhiên, Tê Chiếu mở hai mắt ra, đồng thời thảo mai tay một chỉ, một viên hoàng tuyển tạo hóa quả đã bay đến Tê Chiếu miệng, Tê Chiếu hé miệng dùng sức khẽ hớp, liền đem quả nuốt mà xuống. Cơ hội là tại tê chiếu nuốt xuống tạo hóa quả đồng thời, tôn ngộ không cùng diễm thần cũng là một chiếc một sau mở hai mắt ra, thảo mai hai ngón liên động, mặt khác hai viên quả cũng bị tôn ngộ không cùng diễm thần nuốt vào. Trong ngay mắt, cả phòng trở nên lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mà lại vừa mới tiệc đáp lễ quyển cơn báo năng lượng cũng lắng lại, lảng lặng, không có một tia tiếng vang. Tê chiếu, tôn ngộ không cùng diễm thần, cũng toàn bộ lần nữa nhắm hai mắt lại. để cử đâu, cất giữ đâu. Đừng để thành tích quá khó nhịn. chương 186, cựu văn trí tôn. Bầu không khí cứ như vậy an tĩnh quỷ dị xuống dưới, thậm chí lúc này ngay cả Thảo Mai cũng không biết đến cùng sẽ như thế nào. Dù sao nàng cũng chỉ là một mực nghe nói cái này trí tôn chỉ bên trong sẽ có hoàng tuyển tạo hóa quả, mà lại nàng từ khi đi vào cái này hoàng tuyển thế giới liền bắt đầu tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, cơ hội liền đem hoàng tuyển thế giới lật cả đáy lên trời. Hiện tại rốt cục tìm được giấc mộng này ngủ để cầu hoàng tuyển tạo hóa quả Hơn nữa còn là duy nhất một lần tìm được dòng dã 5 viên. Nếu như dựa theo trước kia, Thảo Mai chắc chắn sẽ không đem vật chân quý như vậy phân cho những người khác. Chẳng qua từ khi sự kiện kia sau đó, Thảo Mai biết rõ một người lực lượng quá yếu đất phải nghĩ đạt tới mục đích của mình, liền nhất định phải học được mượn dùng người khác lực lượng. Đặc biệt là trong 3 người này, Tê Chiếu thân phận Thảo Mai cũng sớm đã đoán được. Hoặc là có thể nói Thảo Mai sở dĩ lựa chọn tôn ngộ không một đoàn người, ban đầu nguyên nhân liền là Tê Chiếu. Dù sao tê chiếu lai lịch quá lớn, mặc dù bây giờ hắn đã chết, thế nhưng là nhân vật như vậy, là sẽ không dễ dàng như thế cam tâm. Bất quá khi Thảo Mai thật hòa tan vào cái này tập thể sau đó mới phát hiện, không đơn thuần là tê chiếu lai lịch to đến dọa người, ngay cả trước đó một mực không để ý hầu tử tôn ngộ không, thân phận của hắn đều không đơn giản. Mà lại cái con khỉ này chẳng những có hôn độn cự nhân tộc phát giác cùng khí tức, thậm chí lớn lên cùng bạn yêu quốc giới chủ cũng 10 phần tương tự, trọng yếu nhất. Là tôn ngộ không thậm chí có hoang thổ số 3 chân giới thiên bi. Có lẽ cái khác Thảo Mai đều có thể không thèm để ý, thế nhưng là khối này trấn giới thiên bi, là nàng vô luận như thế nào cũng không thể coi nhẹ. Nếu như chính là như vậy, đây cũng là được rồi, nhưng là về sau tại tiểu hồ ly tại Hoàng Vũ Chi Đảo ăn kia quả sau đó, ngày đó trong đêm Thảo Mai ngạc nhiên phát hiện tiểu hồ ly vậy mà có thể biến thành thân người. Mà lại tiểu hồ ly bộ dáng, cùng vạn yêu quốc yêu hậu cửu vị thiên hồ giống nhau như đúc. Về sau Thảo Mai một phen hỏi thăm mới biết được, Tiểu Hồ Ly lại là vạn yêu quốc yêu hậu cửu vị thiên hồ nữ nhi, chỉ bất quá vạn yêu quốc trăm năm trước phát sinh biến đổi lớn, chẳng biết tại sao vạn yêu quốc giới chủ đông nhiên tính tình đại biến, lại muốn triệt để hủy diệt cửu vị thiên hồ một mạch. Tiểu Hồ Ly là tại toàn bộ cửu vị thiên hồ nhất tộc nghiêng toàn tộc chi lực mới lấy giữ linh hồn, đáng tiếc cũng vẹn vẹn chỉ để lại linh hồn, nhục thân đã triệt để bị hủy diệt. Biết lúc này... Thảo Mai mới phát hiện bản thân tựa hồ trong bất chi bất giác quấn vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, mà lại bản thân lại không cách nào thoát thân mà ra, có lẽ có thể nói không phải không cách nào, mà là không thể. Một cái khi còn sống có không gì sánh kịp địa vị cùng lực lượng người, cả người cô hôn độn cự nhân tộc khí tức đồng thời tay cầm trấn giới thiên bi người, một cái từng là vạn yêu quốc thứ nhất đại tộc cửu vi thiên hồ nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, càng là vạn yêu quốc giới chủ nữ nhi. Ba người này, chỉ có có thể trở thành bằng hữu của bọn hắn, Chờ bọn hắn một khi phục sinh, vậy mình giấc mộng kia, có lẽ cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Mà lại tôn ngộ không xuất hiện, càng làm cho Thảo Mai cảm thấy, đây là số mệnh ăn bài, lên trời để cho mình chú định có thể thực hiện giấc mộng kia. Cho nên về sau lại gặp được cổ phượng nhất mạch truyền nhân thời điểm, Thảo Mai đã không có bao lớn giật mình. Chỉ là căn cứ thêm một cái bằng hữu nhiều một phần lực lượng tâm tính, cho nên đem diễm thần cũng gọi vào trong đội ngũ. Mà lại Thảo Mai cũng biết rõ. Những người này hoặc là lai lịch rất đại yếu sao tiềm lực rất lớn, chẳng qua đều không phải là loại kia có thể dễ dàng tán đồng người khác người, cho nên mới có Thảo Mai đem tìm được 5 viên hoàng tuyển tạo hóa quả phân ra 3 viên cho tôn ngộ không tê chiếu cùng diễm thần ba người nuốt cách làm. Cứ như vậy có thể để ba người thực lực đạt được to lớn tăng lên hơn nữa còn có thể để ba người có được vấn đỉnh vậy cuối cùng con đường tư cách, thứ hai cũng có thể để ba người tự trong lòng tán đồng bản thân, thứ ba liền là một khi ba người bọn hắn phục dụng hoàng tuyển tạo hóa quả. Vậy liền thật là cùng mình thành cột vào một cỗ trên chiến xa đồng bạn, mà lại mặt khác một viên tạo hóa quả, Thảo Mai cũng đã đã sớm cho tiểu hồ ly phục dụng. Bởi vì Thảo Mai tự thân quan hệ, hắn có thể tùy ý ra vào cái này cự tháp đến phía ngoài vô hạn tinh không, mà tiểu hồ ly cựu vi thiên hồ huyết mạch cũng làm cho nàng nuốt tạo hóa quả thời điểm không biết dẫn phát một kia tạo hóa chi lực ba động, cho nên cũng vô dụng lo lắng sẽ bị tuần thiên giả phát hiện. Nhìn xem ba người 10 phần thuận lợi luyện hóa hấp thu hoàng truyền tạo hóa quả khổng lồ tạo hóa chi lực Thảo Mai rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bản thân đường báo thủ, rốt cục bước ra bước thứ nhất. Chỉ cần 5 người toàn bộ có thể thuận lợi phục sinh, đến lúc đó lại cùng tê chiếu kết minh. Cứ như vậy, Thảo Mai mới rốt cục thấy được một tia hy vọng. Mà lại bản thân còn muốn đi tìm kiếm một người, chỉ bất quá tìm được hắn sau đó. Sợ rằng sẽ cùng tôn ngộ không có chút tranh chấp a chỉ là hy vọng hắn có thể minh bại đi. Chỉ có chính chân giới thiên bi lựa chọn chủ nhân, mới có thể là chân chính thiên mệnh người. Những cái kia cưỡng đoạt mà đạt được chấn giới thiên bi người, là sẽ không có kết cục tốt. Ngay tại Thảo Mai nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Tê Chiếu bỗng nhiên mở hai mắt ra, chẳng qua lại cảm giác không thấy bất luận cái gì năng lượng ba động cùng thần thức lực lượng chẳng ra. Nhìn thấy Tê Chiếu đã luyện hóa hoàn tất, Thảo Mai giật mình hết sức nói, nhanh như vậy liền luyện hóa xong rồi. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Đây chính là hoàng tuyển tạo hóa quả, người làm sao đúng vậy? Thảo Mai xác thực rất giật mình. Bởi vì cái này hoàn tuyển tạo hóa quả thế nhưng là một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vận, loại này đẳng cấp đồ vận, nói thế nào cũng phải luyện hóa cái mấy tháng A. Thế nhưng là, thế nhưng là, lúc này mới bao lâu thời gian? Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, vẫn là nửa canh giờ. Coi như cái này tê chiếu tư chất lại yêu nghiệt, cũng không khả năng nhanh như vậy a Thế nhưng là không đợi Thảo Mai hỏi cái gì, một bên tôn ngộ không cùng diễm thần vậy mà cũng dối rít tỉnh lại. Hai người này mở mắt ra sau đó, cũng là không có một chút lực lượng lưu chuyển Giống như là hai cái phạm nhân đồng dạng. Các ngươi hai người các ngươi làm sao cũng tỉnh. Chẳng lẽ thất bại rồi? Chẳng lẽ ba người các ngươi tấn cấp thất bại rồi? Vì cái gì ta cảm giác không thấy thực lực của các ngươi cảnh giới? Giờ khác này Thảo Mai thật là luôn cuống. Bản thân trước đó kế hoạch một cách đều là tại ba người bọn hắn có thể thành công tấn thăng làm cựu văn chí tôn điều kiện tiên quyết. Vạn nhất ba người này tất cả tấn cấp thất bại. Lãng phí ba viên hoàng tuyển tạo hóa quả việc nhỏ, bản thân báo thủ kế hoạch coi như hoàn toàn tan vỡ. Nhìn thấy Thảo Mai gấp đến độ sắc khóc, Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần cười hắc hắc, sau đó hai người đồng thời tản mát ra một loại trí cao vô thượng uy áp. Tôn Ngộ không uy áp bên trong càng nhiều hơn chính là một loại thuộc về thiên địa hào hùng khí thế uy thế như vậy, mà Diễm Thần thì là một loại tràn đầy bạo ngược cùng nóng bỏng độc thuộc về hỏa Diễm uy áp. Bất quá khi hai người uy áp kèm theo trên người Thảo Mai thời điểm, Thảo Mai... Diễm thần tôn ngộ không ba người toàn bộ đều sướng sốt. Thảo Mai là đống nhiên cảm giác được hai người huy áp tuyệt đối là thuộc về cựu văn trí tôn mới có, mà lại cũng đều tu luyện ra độc thuộc về mình uy áp. Cái này đủ để chứng minh hai người vừa mới khẳng định là tấn cấp thành công, hiện tại đã là hàng thật giá thật cựu văn trí tôn. Cho nên đại bi đại hỉ phía dưới, có chút ngây người. Mà tôn ngộ không cùng tê chiếu thì là tại huy áp kèm theo tại Thảo Mai trên người thời điểm, hai người vốn chỉ là dự định đùa Thảo Mai một cái tế nhưng lại chợt nhìn thấy một cái tràn ngập tuyệt vọng cùng hoang vu tàn phá thế giới. Đương nhiên đây không phải dùng hai mắt nhìn thấy, mà là thần thức cùng tự thân uy áp kết hợp đồng thời cảm giác được. Tại cái này tàn phá thế giới bên trong không có một tia một hào tức giận, cảnh hoang tàn khắp nơi, phản phất là kinh lịch cái gì hủy thiên diệt địa đồng dạng to lớn tai nạn, dẫn đến toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Ngay tại hai người trong lòng một mảnh giật mình chuẩn bị đẩy ra một phương thế giới này thời điểm, cái này tàn phá thế giới bỗng nhiên lại xảy ra biến hóa. Nguyên bản không có vật gì giữa không trung bỗng nhiên nhiều vô số bóng người, mà lại đại địa bên trên, giữa không chung tất cả đều là lít nha lít nhít không thể đếm hết được bóng người. Mà lại hai người còn chứng kiến đại địa phía trên càng xa trên mặt đất, tất cả đều là đủ loại thi thể, hoặc là bị chém ngang lưng, hoặc là bị phanh thây, hoặc là thiếu đầu thiếu đi tứ chi, tóm lại đơn giản liền là nhân gian luyện ngục. Mà lại thô sơ giản lược một đại lượng, hai người có thể nhìn thấy, phương viên mấy ngàn dặm liền có không dưới ngàn vạn cố thi thể. Nhìn bộ dạng này, Hẳn là vừa mới kinh lịch một trận 10 phần đại chiến thảm liệt, mà lại tham chiến nhân số là lấy ước làm đơn vị tới tính toán. Nhìn thấy cảnh tượng này, coi như là trải qua chém giết tốn ngục không, cũng không nhịn được là một trận tâm kinh đảm hàn. Một bên diễm Thần càng là sắc mặt trắng bệnh, đồng dạng đầy dây chằng kinh. Hai người lấy thần thức hóa thân, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trùng, nơi đó, tại Lít Nha Lít nhít tướng sĩ bên trong, là một cái không gian chống trải, rất rõ ràng là một nhóm người này đem kia chống trải chỗ hai người cho bao vây. Nhưng là những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là bị vây quanh trong hai người, tay của một người bên trên đang kéo lấy một khối trấn giới thiên bi. Kia trấn giới thiên bi toàn thân đen nhánh, Tôn Ngộ không chỉ nhìn liếc mắt liền rốt cuộc chuyện không ra tầm mắt. Bởi vì hôm nay địa, Tôn Ngộ không quá quen thuộc, phía trên kia mỗi một đạo đường vân Tôn Ngộ không đều biết rõ ràng. Bởi vì ngày đó địa, chính là cứu mình vô số lần hoang thổ bi a người này là ai? Vì sao lại sẽ cầm trong tay trấn giới thiên bi bên trong hoang thổ bi? lúc này Tôn nộ không mới nhớ tới quan sát tỉ mỉ kia bị vây lại hai người chỉ thấy hai người kia một già một trẻ lớn tuổi chính là trung nhân nhân mặt rộng dâu dài một thân chiến giáp tay nâng trấn giới thiên bi bên cạnh trẻ tuổi chút đồng dạng cũng là một thân chiến giáp mà lại từ hai người mặt mũii đến xem thiếu niên này hẳn là người kia nhi tử ngay tại cái này nâng trấn giới thiên bi trung niên nhân, nhân vừa mới chuẩn bị dùng thiên bi tới đánh ra một đầu sinh lộ thời điểm kia kiaung quanh bao quanh bọn họ tướng sĩ bỗng nhiên tập thể lui ra phía sau Đem viên kia vòng lại làm lớn ra rất nhiều. Sau đó, không gian ba động bên trong, bốn đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Bốn người này tướng mạo khác nhau, nhưng là có một chỗ giống nhau địa phương, đó chính là bốn người này trên tay mỗi người, đều nâng một mặt trấn giới thiên bi. Thấu chương kết thúc. chương 187, Thần Quốc chuyện cũ. Mặc dù kia bốn cái cầm trong tay trần giới thiên bi người tôn ngộ không chưa từng gặp qua, nhưng lại có thể đoán được, bốn người này, hẳn là sáu đại thần quốc bên trong bốn đại thần quốc. Nhìn đến đây, tôn ngộ không tự hồ đã có chút minh ngộ, chẳng qua đồng thời không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục lặng lặng mà nhìn xem. kia bốn vị giới chủ xuất hiện sau đó, trước đó kia có được hoang thổ bi trung niên nhân lập tức mặt như màu đất. Nếu như nói đối mặt vậy được trên vạn cựu văn trí tôn hắn còn có năm chắc có thể chạy đi, nhưng là bây giờ đối mặt với bốn vị giới chủ, nhưng không có một chút xíu hy vọng. Đừng nói bốn vị giới chủ, coi như là chỉ có một cái, có thể miễn cưỡng bất tử liền đã không dễ dàng. Dù sao trước đó đã trải qua như vậy một trận dài rằng rặc đại chiến, thể lực cùng linh lực đều tiêu hao nhiều lắm. Bốn người kia đồng thời không có nhiều lời, mà là đồng thời tế ra riêng phần mình trong tay chân giới thiên bi. Trung niên nhân kia mặc dù một mặt tuyệt vọng thần sắc, nhưng lại đồng thời không có khoanh tay chịu chết, hai tay vừa nhắc, kia hoang thổ bi ầm ầm bạo liệt, vô số ẩn chứa khổng lồ thổ nguyên tố lực lượng cắt vàng tràn ngập ra. Tôn Lộ không nhận được đó chính là bản thân đã từng huyền hóa qua 3000 hoang thổ, chỉ bất quá tại trung niên nhân kia trong tay. Vậy đơn giản liền là một cái sa mạc. Vô số cắt vàng tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái hình người. Nay hình người đồng dạng mặc một trận cổ khải, trong tay cũng rất kỳ quái cầm một cái chuôi kiếm, cũng không có thân kiếm. Nhưng là cái này cắt vàng tạo thành bóng người mặc dù khổng lồ, nhưng là tại đối mặt cùng cấp bậc tứ phía trấn giới thiên bi thời điểm, vẫn là chỉ giữ vững được không đến một lát liền bị đánh nát. Tại kia đầy trời cắt vàng bên trong, tứ phía thiên bi vậy mà biến thành bốn người. Chuẩn xác mà nói là tại thiên bi bên ngoài có năng lượng huyện hóa ra hình người. Mà nhân hình nọ chính là kia bốn vị giới chủ bộ dáng. Lúc này kia bốn vị giới chủ huyện hóa bản thân, đang tay cầm lấy riêng phần mình binh khí, xuyên thủng trung niên nhân kia thân thể. Cái này vẫn chưa hết, kia bốn đạo nhân ảnh trong tay binh khí khẽ đảo một quyển, trung niên nhân kia lập tức liền bị phanh thơi, mà lại sau đó bốn khối thiên bi hiện ra bản thể, đồng thời đem chia làm bốn khối thi thể trực tiếp chấn ác. Thế nhưng là ngay tại bốn vị giới chủ đem trung niên nhân kia nhục thân tính cả linh hồn toàn bộ triệt để hủy diệt sau đó mới phát hiện, vừa mới cùng trung niên nhân kia đứng chung một chỗ thiếu niên cũng đã không thấy, mà lại, hoang thổ bi cũng không thấy. Bốn vị giới chủ mặt mũi lạnh lùng, nhao nhao dùng riêng phần mình thần thông giò xét một phen sau đó, toàn bộ nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, người tới, truy. Nói xong, vị giới chủ này một tay một chỉ. Vô Phia vô số cựu văn chí tôn toàn bộ giống như cá giết sang sông đồng dạng hướng về kia giới chủ chỉ phương hướng bay lượn mà đi. Chỉ bất quá ngay tại cái này vô số cựu văn chí tôn vừa mới bay ra không xa thời điểm, bỗng nhiên một đạo to lớn tường đất đem tất cả mọi người cản trở lại. Tại Tôn Ngộ Không cùng diễm Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái mỹ lệ nữ tử bỗng nhiên đàng không mà lên. Hai tay pháp quyết buộc lên ở giữa, vô số đầu thổ long thổ thú ngưng tụ mà thành, hướng về kia trên trời vô số cựu văn chí tôn công kích mà đi. Ngay từ đầu ai cũng không có để ý, coi là đây chỉ là cái nào đó không có chết ngự thổ giới cao thủ, thế nhưng là rất nhanh bao quát bốn vị giới chủ ở bên trong tất cả mọi người đều biết bản thân sai. Nữ tử này ngưng tụ mà ra thổ long thổ thú nhìn như thổ dấu, nhưng là lực công kích mười phần cường hãn, mỗi một cái đều có kiểu văn trí tôn thực lực, hơn nữa còn là loại kia chí ít dung hợp ba đạo pháp tắc kiểu văn chí tôn. Rất nhanh, kia dự định truy kích thiếu niên kia vô số kiểu văn chí tôn liền bắt đầu không ngừng mà tử thương. Chẳng qua mặc dù nữ tử này rất lợi hại, thế nhưng là còn chưa không có gây nên bốn vị giới chủ chú ý thế nhưng là làm nữ tử kia lại triệu ra vô số thổ cự nhân sau đó, ngay cả bốn vị giới chủ cũng động dung. Về sau triệu hoán đi ra thổ cự nhân, mỗi một cái đều có dung hợp bảy đạo pháp tắc kiểu văn trí tôn thực lực, mà lại động tắc linh mẫn tốc độ cực nhanh. Kia vô số cựu văn chí tôn vậy mà chỉ có bị tàn sát đạt được. Cuối cùng bốn vị này giới chủ rốt cục không cách nào lại tiếp tục ngồi yên không lý đến. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra nữ tử này chính là ngự thổ giới thủ hộ giả. Mỗi một cái thần quốc đều có một vị thủ hộ giả, thế nhưng là trước đó đại chiến thảm liệt, ngự thổ giới mặc dù cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng là đồng thời không có xuất hiện cái gì quá mức nhân vật mạnh mẽ. Cái này khiến bốn vị một mực tại bí mật quan sát bốn vị giới chủ coi là ngự thổ giới thủ hộ giả khả năng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ mới biết được nguyên lai người bảo vệ này một mực tại ẩn nhẫn là liền là cái ngự thổ giới lưu lại một chút hy vọng sống. Bốn vị giới chủ đồng thời xuất thủ, coi như nữ tử kia lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách chống lại lực lượng cường đại phía dưới. Nữ tử kia nhục thân trong nháy mắt hủy diện, chẳng qua linh hồn lại may mắn có thể đào thoát. Nữ tử này mặc dù chết rồi, nhưng là mục đích của nàng lại là đạt đến. Đi qua nàng như thế ngăn trở một chút, coi như là bốn vị giới chủ lúc này cũng vô pháp nhận biết thiếu niên kia cùng trấn giới thiên bi đi hướng. Cuối cùng 4 người mặc dù đem còn lại tất cả mọi người phái đi ra tìm kiếm, nhưng này căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không đã tất cả minh bạch. Trước đó Tôn Ngộ Không liền đã nghe Tê Chiếu nói qua liên quan tới nguyên 9 đại thần quốc sự tình. Vũ trụ vốn có 9 khối chân giới thiên bi, phân biệt bị 9 đại thần quốc sở được đến. Theo thứ tự là có được phá diệt số 1 diệt thế ma quốc, có được sinh thần số 2 sang thế thần quốc, có được hoang thổ số 3 ngự thổ giới, có được trói thần số 4 vạn thần điện. Có được chấn hồn số 5 hoàng tuyển thế giới, có được độ yêu số 6 vạn yêu quốc, có được thánh linh số 7 vạn linh cảnh, có được đến nước số 8 thương thủy quyển, có được phần hỏa số 9 ly hòa giới. Chẳng qua trong đó có được đến nước số 8 thương thủy quyển bởi vì giới chủ vì đột phá cảnh giới mà trộm đến hoàng tuyển tạo hóa quả, sau bị tuần thiên giả phát hiện, nhưng là thương thủy quyển giới chủ chấp mê bất ngộ, vì đến trí tôn kia con đường trọng điểm, vậy mà dự định vận dụng toàn bộ thương thủy quyển lực lượng tại tuần thiên giả một trận chiến. nhưng là kết quả cuối cùng Lại là thương thủy quyển trực tiếp bị diệt, thương thủy quyển giới chủ bỏ mình, toàn bộ thần quốc vô số sinh linh toàn bộ hôi phi yên diệt, liền linh hồn đều không có để lại. Chuyện này làm cho cả vũ trụ tất cả đại tiểu thế giới chấn kinh, mà lại đây cũng là tại khai tịch giả sau khi ngã xuống, toàn bộ vũ trụ lần thứ nhất kiến thức đến tuần thiên giả lực lượng kinh khủng. Mà lại chuyện này một mực để hoàng tuyển thế giới giới chủ nguyệt hoàng tuyển cảm khái không thôi. Đương nhiên, hắn cảm khái không chỉ là tuần thiên giả kinh khủng Mà là kia dòng dã một cái thần quốc linh hồn vậy mà không có một cái nào đi vào hắn hoàng tuyển thế giới. Không phải vậy chỉ sợ hiện tại hoàng tuyển thế giới sớm đã là vũ trụ đệ nhất thần quốc. Thương thủy quyền bị diệt sau đó, tiếp xuống xui xẻo liền là có được phần hỏa số 9 ly hỏa giới. Ly hỏa giới đồng dạng cũng là bị còn lại 7 đại thần quốc liên thủ hủy diệt, chỉ là bởi vì giới chủ của bọn họ không muốn ở giữa đạt được vũ trụ khai tịch giả một kiện di vật, cũng chính là chính bản thượng cổ thần khí lôi hỏa trích viêm tháo kia một tôn lôi hỏa trích viêm pháo xa rời hỏa giới giới chủ đạt được sau đó, hắn bằng vào bản thân đối với hỏa diễm lực lượng lĩnh ngộ vậy mà ngạnh sinh sinh vô sự tự thông, chẳng những triệt để chữa trị kia một tôn lôi hỏa trích viêm pháo, hơn nữa còn mô phỏng ra vô số uy lực khác nhau cỡ nhỏ lôi hỏa trích viêm pháo. Đạt được sự kinh sợ này, binh khí ly hỏa giới giới chủ liền bắt đầu không an phận, đầu tiên là bằng vào những cái kia mô phỏng lôi hỏa trích viêm pháo tiêu diệt một ít cỡ chung thế giới, sau đó lại là mấy cái cao cấp thế giới. Làm người giới chủ kia phát hiện lôi hỏa trích viêm pháo kinh khủng loại bên trong sau đó, giã tâm của hắn chậm rãi thôn vệ lý trí. Hắn vậy mà dự định nhất cử diệt tất cả thần quốc, để ly hỏa giới trở thành vũ trụ duy nhất kẻ thống trị. Đồng dạng, cử động của hắn lần nữa kinh động đến tuần thiên giả. Bởi vì tôn này chính bản lôi hỏa trích viêm pháo chính là vũ trụ khai tịch giả sử dụng thần vật, mà lại tuần thiên giả, chính là vũ trụ khai tịch giả thủ hạng. Cho nên khi kia ly hỏa giới giới chủ vừa mới hai nơi chính bản lối hỏa trích viêm pháo liền bị Tuần Thiên giả cảm giác được. Chẳng qua này một lần Tuần Thiên giả đồng thời không có trực tiếp xuất thủ, mà là phái ra sứ giả thông chi bao quát ngự thổ giới ở bên trong bảy đại thần quốc. Đồng thời hứa hẹn chỉ cần bọn họ có thể diệt đi ly hỏa giới, liền đem ly hỏa giới tất cả tài nguyên dựa theo chiến công cho bọn hắn chia đều. Cho nên, tại một lần kia Tuần Thiên giả xuất thủ lần thứ nhất hủy diệt thần quốc sau đó. Lần này ly hỏa giới mặc dù bằng vào lôi hỏa trích viêm pháo ngăn cản thời gian rất lâu, nhưng là cuối cùng quả bất địch chúng, cuối cùng bị bảy đại thần quốc liên thủ diệt đi. Mà lại tất cả tịch thu được lôi hỏa trích viêm pháo cũng toàn bộ bị tuần thiên giả phái tới xứ giả hủy diệt, kia một tôn chính bản lôi hỏa trích viêm pháo thì bị sứ giả mang đi. Lần này, bảy đại thần quốc mặc dù đều có tổn thất, nhưng lại đồng dạng thu được ít lợi thật lớn. Chẳng qua duy nhất không thỏa mãn, liền là Nguyệt Hoàng Tuyển. Bởi vì hoàng tuyển thế giới tính đặc thù dẫn đến người chết càng nhiều hoàng tuyển thế giới thực lực liền càng mạnh, thế nhưng là lần này sau đại chiến, hoàng tuyển thế giới nhân khẩu đồng dạng giảm mạnh, bởi vì cùng mấy đại thần quốc vì phòng ngừa hoàng tuyển thế giới thực lực quá bành trướng, mà nghiên cứu ra một loại phương pháp, để cho người ta sau khi chết linh hồn trực tiếp tiêu tán mà sẽ không tiến vào hoàng tuyển thế giới. Nhưng là phương pháp kia cũng chỉ có buộc phát siêu cấp đại chiến thời điểm mới có thể dùng, bình thường loại phương pháp này là bị tuần thiên giả cấm chỉ mà ngữ thổ giới giới chủ liền là tại lần này sau đại chiến, chợt phát hiện trấn giới thiên bi có khác biệt. Nguyên bản hoang thổ bi mặc dù cũng rất lợi hại, huyên hóa hoang vu cắt có thể thôn phệ vân vật, nhưng lại không biết chủ động thôn phệ. Nhưng là sau lần đại chiến kia, hoang thổ bi thường xuyên sẽ phát ra một loại đối năng lượng to lớn khát vọng. Vừa mới bắt đầu ngự thổ giới giới chủ còn có thể khống chế, mà là về sau loại kia đối năng lượng khát vọng càng ngày càng cường đại, toàn bộ trấn giới thiên bi thậm chí biến thành một khối tạp kia. Độc sách nhớ ký đến Chỉ có nơi này mới là chính bản, trừ cái đó ra đều là sách lẩu. Duy chỉ tam tạng mời xem chính bản. mắt khác nhớ kỹ quăng đề cử A. chương 188, Thần Quốc Truyện cũ, 2. Ngự thổ giới giới chủ cơ hồ vô tận toàn bộ Thần Quốc chi lực đều không thể biết được chấn giới thiên bi vì sao sẽ xuất hiện quái dị như vậy biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay biết là bản thân cướp đoạt tới. Cho nên hiện tại bắt đầu phản phệ rồi. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản hoang thổ bi phía trên vậy đối với năng lượng khát vọng, ngự thổ giới giới chủ chỉ có thể không ngừng mà vì nó cung cấp năng lượng khổng lồ. Thế nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, mặc dù ngự thổ giới giới chủ trong lòng rất rõ ràng, thế nhưng là cũng chỉ có thể phí công tiếp tục cung cấp năng lượng. Rốt cục, tại một ngày trong đêm, chấn giới thiên bi vậy mà tại ngự thổ giới giới chủ một cái không tra thời điểm, đống nhiên lấy hoang vu cắt huyện hóa ra một trường to lớn miệng rộng, Cái này miệng rộng hoàn toàn là từ hoang vu cắt tạo thành, vừa mới thành hình liền trực tiếp đem nửa cái thành thị người toàn bộ nuốt trừng lấy chống không. Lúc này, ngự thổ giới giới chủ biết chuyện này đã không phải là hắn có thể khống chế được, thế là vội vàng phái người đi trước sang thế thần quốc, tìm kiếm hôn độn cự nhân tộc trợ rút. Ngự thổ giới cùng sang thế thần quốc quan hệ một mực rất muốn tốt, cho nên chuyện này ngự thổ giới giới chủ chỉ có thể tìm hôn độn cự nhân tộc trợ rút. Nhận được tin tức sang thế thần quốc giới chủ phái ra bản cổ đồng thời dẫn đầu mấy vị hôn độn cự nhân tộc tộc nhân đi trước ngự thổ giới, hy vọng có thể giúp ngự thổ giới giới chủ khống chế lại kêu hoang thổ bi. Thế nhưng là ai biết ngay tại bản cổ bọn họ vừa mới khi xuất phát, ngự thổ giới bỗng nhiên xuất hiện vô số đại quân. Cái này vô số đại quân tựa hồ là trực tiếp xé rách không gian đồng dạng giống như như châu chấu liên tục không ngừng xuất hiện tại ngự thổ giới. Mặc dù ngự thổ giới ngay đầu tiên liền tổ chức lên quân đội tiến hành chống cự Nhưng là thế đơn lực bạc ngự thổ giới quân đội căn bản không phải những cái kia đánh lấy chẳng yêu trừ ma cờ hiệu liên quân đối thủ. Nhất làm cho ngự thổ giới giới chủ tuyệt vọng là, hắn không có cảm giác được có tuần thiên giả nhúng tay. Cái này mang ý nghĩa, lần này hành động là đạt được tuần thiên giả ngầm đồng ý không phải vậy coi như cho kia bốn đại thần quốc gan to hơn nữa. Bọn họ cũng không dám như vậy dòng trống khua chiêng tiến công bản thân ngự thổ giới. Vạn thân điện, vạn yêu quốc, vạn linh cảnh tăng thêm diệt thế ma quốc. Bốn đại thần quốc hàng trăm triệu quân đội như bẻ cảnh khô đồng dạng liền đem ngự thổ giới quân đội đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tốc độ kia nhanh chóng, sang thế thần quốc cùng hoàng tuyển thế giới căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Mà khi bản cổ dẫn đầu mấy tên tộc nhân đổi tới ngự thổ giới thời điểm, đại chiến đã kết thúc. Chẳng qua may mắn là đúng lúc gặp được bị ngự thổ giới giới chủ lấy chân giới thiên bi mang theo người hốt hoảng trốn đi Giáng Trần. Giáng Trần, liền là ngự thổ giới giới chủ nhi tử. Bàn cổ nghe được dáng Trần đem sự tình sơ lược nói một lần sau đó, liền biết chuyện trình độ phức tạp vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Nhưng là con của cố nhân cũng không không phải cứu. Thế là liền dẫn dáng Trần cùng Hoang Thổ Bi trực tiếp quay trở về sang Thế Thần Quốc. Mà bốn đại thần quốc liên quân bởi vì bị thảo mai, cũng chính là ngự thổ giới thủ hộ giả liều mạng ngăn cản quan hệ, đồng thời không có kịp thời đổi kịp, từ đó để dáng Trần trốn được một mạng. Trở lại sang Thế Thần Quốc sau đó, cùng tộc trưởng giới chủ bọn người nói sáng tỏ tình huống Đám người nhất nhưng cảm thấy sự tình rất khó giải quyết, nhưng là bởi vì cùng ngự thổ giới giới chủ giao tình quá sâu, thế là liền đem dáng trần thu lưu tại hôn độn cự nhân tộc. Mà kêu hoang thổ bi thì bị bao quát sang thế thần quốc giới chủ cùng hôn độn cự nhân tộc tộc trưởng ở bên trong 108 vị đỉnh cấp cường giả liên thủ thực hiện phong ấn. Vừa đến hoang thổ bi trước đó đã hấp thu 10 phần năng lượng khổng lộ, mà tới đây 108 vị đỉnh cấp cường giả liên thủ bày ra phong ấn cũng hết sức lợi hại, cho nên xem như tạm thời khống chế được hoang thổ bi thôn vệ lực lượng. Chẳng qua này dạng một cái đồng đẳng với bom hẹn giờ đồng dạng đồ vật, ai cũng không dám giữ ở bên người, vạn nhất có một ngày phong ấn bị phá, kia sang thế thần quốc liền là cái thứ hai ngự thổ giới. Mặc dù sang thế thần quốc cùng ngự thổ giới giao tình rất tốt, thế nhưng là ngay tại lúc này cũng không có cách nào vì ngự thổ giới báo thủ. Loại này liên quan tới diệt quốc sự tình, bất luận là ai gặp được đều muốn treo lên 12 vạn phần cảnh giác, đặc biệt là có tuần thiên giả ở sau lưng âm thầm tham dự thời điểm. đối với mấy vị giới chủ tới nói Tuần Thiên Giả liền là đặt ở đỉnh đầu bọn họ một toàn núi lớn. Kia là căn bản là không có cách chống lại tồn tại, mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm Tuần Thiên Giả cũng sẽ không xuất hiện, nhưng là mỗi khi bọn họ xuất hiện thời điểm, vậy khẳng định là sẽ ra chuyện gì trọng đại đủ để uy hiếp toàn bộ vũ trụ đại sự. Bởi vậy sang thế thần quốc giới chủ cùng Hỗn Độn Cự Nhân tộc tộc trưởng thương lượng sau đó, cảm thấy đem khối này hoàng thổ bị giấu đi. Bởi vì Hỗn Độn Cự Nhân tộc năng lực đặc thù, bọn họ hoàn toàn có thể lại lần nữa mở một cái thế giới mới. Sau đó đem khối này hoang thổ bi phong tồn tại phương này thế giới mới bên trong. Toàn bộ vũ trụ lớn nhỏ thời gian ngàn ngàn vạn vạn, coi như tại thêm ra một cái cũng không ai sẽ phát giác, mà lại đi qua phong ấn sau đó, nếu như không phải cấp giới chủ khắc cường giả chủ động lấy thần thức do xét, hẳn là xem ra cũng chỉ là phổ thông điệu đá, nhiều nhất nhiều nhất liền là mười phần cứng rắn mà lại có chút chấn áp tác dụng thôi. Đã quyết định, thế là ngày thứ hai bản cổ liền dẫn bản thân khai thiên phủ một thân một mình đi trước sâu trong vũ trụ tìm kiếm thích hợp phong ấn chân giới thiên bi địa phương. Chuyện còn lại, phía trước đã nói qua. Bàn cổ cuối cùng phát hiện vừa mới thành hình một cái tiểu thế giới, cũng chính là hiện tại bản cổ giới, thế là một bữa đem thế giới kia bộ ra, sau đó đem chân giới thiên bi phong ấn tại thế giới tri tâm, đồng thời lại lưu lại một bộ hóa thân để giúp trợ một phương thế giới này mau sớm thành hình. Sau đó cái này chân giới thiên bi lại bị yêu tộc Đông Hoàng Thái nhất phát hiện, từ đó trở thành binh khí trong tay. Đương nhiên, Vùng thế giới nhỏ này thành hình sau đó, hồng hoang cổ giới đã từng phái người đi tới thế giới này, không chỉ có như thế, sang thế thần quốc giới chủ không yên lòng, cho nên cũng phái một vị cường giả phân thân đi vào vùng thế giới nhỏ này âm thầm thủ hậu ngày đó kia Chẳng qua bởi vì sợ động tác quá lớn gây nên sự chú ý của người khác, cho nên người kia phân thân thực lực chỉ có bản tôn một phần ngàn cũng chưa tới. Lại về sau. Vạn yêu quốc thuộc hạ trung cấp thế giới cũng phải một số người đi hướng cái này mới đản sinh tiểu thế giới rõ xét đồng thời phát triển. Đương nhiên, đây chỉ là thường quy phương pháp mà thôi. Bởi vì chỉ có là mới đản sinh thế giới, bất luận là tiểu thế giới vẫn là trung cấp thế giới, đều sẽ bị cao hơn một cấp thế giới phái người tiến đến, một mặt là tìm kiếm có thể lợi dụng tài nguyên, một mặt khác là tại kia mới đản sinh thế giới phát triển thế lực của mình. Nói về chuyện chính, Làm tôn ngộ không cùng diễm thần lấy thần thức vì thể nhìn thấy kia ngự thổ giới giới chủ bỏ mình sau đó, hai người trong lòng đều mười phần chấn kinh. Bởi vì hai người đều đã phát hiện nữ tử kia lại chính là Thảo Mai. Mặc dù bây giờ Thảo Mai biến thành một cái 89 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, thế nhưng là như thế mạo cùng cảm giác quen thuộc, hai người đều có thể mười phần khẳng định, tuyệt đối sẽ không nhận là người. Đúng lúc này, chỗ này thế giới bỗng nhiên bắt đầu vặn mẹo, sau đó hai người thần thức giống như là bị cái gì rút đi bình thường. Trong nháy mắt liền về đã đến trong hiện thực, cũng chính là trí tôn chỉ bên trong kêu cự thắp trong phòng. Hai người thần thức trở lại thân thể sau đó, thoáng thích hướng một cái liền mở hai mắt ra, sau đó nhau nhau nhìn về phía Thảo Mai. Phát hiện lúc này Thảo Mai đang một mặt tức giận nhìn xem hai người bọn hắn thời điểm, hai người đều hết sức xấu hổ. Tình huống vừa rồi, hai người cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hai người chỉ là dự định dọa Thảo Mai nhảy một cái, nhưng lại không cẩn thận lấy thần thức xâm lấn Thảo Mai ký ức hơn nữa còn là bị nàng một mực cố ý lãng quên chỗ sâu trong óc ký ức. Vừa rồi tại trí nhớ kia thời gian thế giới mặc dù dài ràng dặc thế nhưng là trong hiện thực vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy hơi thở. Làm Thảo Mai ý thức được thời điểm lợi dụng bản thân thần thức bước ra tôn ngộ không cùng diễm thần thần thức. Thảo Mai, được rồi, hai người bọn hắn cũng không phải cố ý mà lại hiện tại chúng ta cũng đã là cùng một cái trên chiến sang người, có một số việc nói cũng không sao. Hướng chi, người coi như hiện tại không nói, về sau cũng muốn nói. Mối thủ của ngươi, cũng không thể một người đi báo. Kỳ thật nếu như dựa theo Tê Chiếu khi còn sống tính cách cùng ngạo khí, là cảm thấy không sẽ cùng Thảo Mai Diễm Thần thậm chí tôn ngộ không những người này trở thành bằng hưu. Bởi vì thế giới kia hắn là đứng tại cái vũ trụ này đỉnh điểm người. Thế nhưng là từ khi sự kiện kia sau đó, Tê Chiếu có thể nói là tính tình đại biến. Từ nguyên lai cái kia cao cao tại thượng uy nghiêm bá khí quân vương biến thành một cái có thể cùng tôn ngộ không cởi cười, cười nói nói gãi nhau hầm ý thậm chí ngẫu nhiên còn trêu cận tôn ngộ không một cái thiếu niên. Hiện tại càng là có thể đem Thảo Mai cùng diễm thần xem như bằng hưu. Có thể nói Tê Chiếu đã triệt để thoát thai hoang cốt, có lẽ thật là như vậy, một cái nam nhân chỉ có trải qua một lần đà kích trí mạng sau đó, mới có thể chân chính lộ sắc cùng trưởng thành. Tựa như hiện tại, Tê Chiếu đoán được Thảo Mai thân phận thời điểm liền đã đoán được Thảo Mai mục đích. Bất quả hắn cũng không có nói phá, mà là rất cố gắng coi Thảo Mai là thành bằng hưu của mình. Thế nhưng là cái này như cũ có chút khó khăn, đối với Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu có thể hoàn toàn yên tâm tất cả mặt nạ, bởi vì Tôn Ngộ Không không biết mưu đồ tính toán hắn cái gì, thế nhưng là Thảo Mai bởi vì có kế hoạch của mình, cho nên cho Tê Chiếu một loại tính toán cảm giác. Thẳng đến tiến vào trí Tôn Trì, đồng thời xuất ra kêu ba viên hoàng tuyển tạo hóa quả thời điểm, Tê Chiếu mới chính thức nhận đồng nàng. Coi như là vì thu mua lòng người, nhưng là dùng hoàng tuyển tạo hóa quả thu mua lòng người, Tê Chiếu nhận. Bởi vậy hiện tại Tê Chiếu là lấy thân phận bằng hữu tới khuyên Thảo Mai, mà lại Tê Chiếu cũng quyết định, Thảo Mai thủ, muốn giúp nàng báo. Mà lại cừu hận của mình phía sau, cũng không nhất định liền không có bóng của bọn hắn. Chỉ có không phải nguy hiểm cho vũ trụ trật tự đại sự, liền sẽ không kinh động tuần thiên giả. Mà lại Tê Chiếu rất rõ ràng, chờ mình lần này phục sinh, thực lực cảm thấy có thể đạt được thật to tăng lên thậm chí có thể mới nhìn qua tuần thiên giả cánh cửa. Chương 189, Tiểu Hoàng Tiễn. Nguyên bản định dùng còn lại gần 2 tháng tới tấn thăng đến Cựu Văn Chí Tôn, hiện tại bởi vì Hoàng tuyển tạo hóa quả quan hệ, vậy mà dùng chưa tới một canh giờ liền đã tấn thăng hoàn tất, hơn nữa còn hết sức thuận lợi. Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần cảm thụ được Cựu Văn Chí Tôn lực lượng, một mực tại cảm thán không thôi. Cựu Văn Chí Tôn cùng 8 Văn Chí Tôn ở giữa chính lĩnh, đơn giản không thể đạo lý cái. Chẳng qua nhất làm cho Tôn Ngộ không hưng phấn đất vẫn là kiểu văn chí tôn cái kia có thể bay lượn năng lực. Từ khi đi vào cái này hoàng tuyển thế giới tôn nộ không liền rốt cuộc không có tự do tự tại bay lượn qua, kia cân đầu vẫn đều có chút lạnh nhạt. Nhưng là bây giờ tại cái này cự trong tháp, tôn nộ không cũng chỉ là thoáng cách mặt đất, cảm thụ một chút kia hoài niệm cảm giác mà thôi, nếu là nghĩ tới một cái nghiện, còn phải chờ đến rời đi cái này trí tôn trì, đi ra bên ngoài mới có thể. Lập tức, bốn người lại riêng phần mình nói một chút tâm đắc thể ngộ, Mà lúc này Thảo Mai cũng đã không còn giấu giếm cái gì, nói thẳng ra lần này nàng tiến vào trí tôn chỉ mục đích cũng không phải là vì tấn thăng trí tôn, mà nguyên bản là đến tìm kiếm hoàng tuyển tạo hóa quả. Mà lại Thảo Mai còn nói cho tôn ngộ không ba người, nàng lúc trước bị kia bốn vị giới chủ liên thủ đánh giết, ngay tại nàng cho là mình khẳng định cũng sẽ hình thần câu diệt thời điểm, đồng nhiên cảm giác đổ linh hồn tựa hồ bị thứ gì lôi kéo bình thường, trong nháy mắt biến đột phá không gian hàng rào, đi tới cái này hoàng tuyển thế giới. Kia bốn vị giới chủ cho là ta có cái gì pháp bảo làm cho linh hồn bỏ chạy, lại thêm bọn họ căn bản không có mang ta để vào mắt, thế là ta mới may mắn lưu linh hồn. Về sau Thảo Mai biết, nguyên lai lúc ấy cứu nàng chính là Hoàng tuyển thế giới giới chủ, Nguyên Hoàng tuyển Mà lại đi vào cái này Hoàng tuyển thế giới sau đó, Nguyên Hoàng tuyển sợ Thảo Mai linh hồn khí tức bị kia bốn đại thần quốc người phát hiện, thế là xuất thủ đem Thảo Mai linh hồn tịnh hóa. Linh hồn này tịnh hóa chẳng khác nào đem linh hồn diện tạm chất tất cả bỏ đi tiến hành một lần hoàn mỹ thăng hoa. Hoàng Nguyên Thế giới giới chủ nguyện hoàng truyền tự mình xuất thủ, hiệu quả kia khẳng định không phải tầm thường, cho nên trực tiếp đem Thảo Mai linh hồn cho Tịnh Hóa rơi mất một nửa. Hiện tại Thảo Mai sở dĩ chỉ có 89 tuổi, cũng là bởi vì Tịnh Hóa quan hệ dẫn đến linh hồn chỉnh thể chất lượng tăng lên nhưng là thể tích lại nhỏ đi. Bất quá bây giờ Thảo Mai linh hồn tinh khiết trình độ tuyệt đối có thể so sánh những giới chủ kia linh hồn độ tinh khiết, mà đây cũng là Thảo Mai có lòng tin tại phục sinh sau đó có thể báo thù mối thù. Không phải vậy lấy lúc đầu thực lực đừng nói là báo thủ, liền là tiếp cận những giới chủ kia đều khó có khả năng. Đem Thảo Mai linh hồn tịnh hóa sau đó, vì để cho Thảo Mai có đầy đủ thế lực, cho nên ra lệnh cho Thảo Mai trở thành thập đại trong nội thành xếp hạng thứ 2 trí tôn thành thành chủ. Chẳng qua bởi vì thân phận quan hệ cho nên Thảo Mai cơ hồ không sao cả lộ mặt qua, cho nên một ít sự vụ lớn nhỏ đều là có trí tôn thành vị kia phó thành chủ đang xử lý. Mà lại bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyền cùng sang thế thần quốc hốn độn cự nhân tộc tộc trưởng quan hệ rất tốt, cho nên không lâu sau đó Thảo Mai cũng biết dáng trần hạ lạc, chẳng qua là thời cơ chưa tới, không thể đi tìm kiếm hắn mà thôi. Ngay tại hồi trước, Thảo Mai tại Nguyệt Hoàng Tuyền 10 phần mịt mở nhắc nhở hạ, đã biết trí bảo Hoàng Tuyền tạo hóa quả tồn tại, hơn nữa còn tại Nguyệt Hoàng Tuyền chỗ nào giải được ngày xưa 9 đại thần quốc đệ nhất nhân vậy mà cũng tại cái này Hoàng Tuyền thế giới, cho nên liền có đằng sau một loạt sự tình. Đem những này sự tình từ đầu chí cuối đều nói cho tôn ngộ không ba người sau đó, trong lòng mỗi người ý nghĩ đều không hết mà cùng. Tôn ngộ không đối kia dáng trần có chút hứng thú, bởi vì chính mình chân giới thiên bi nguyên bản liền hẳn là hắn, hiện tại không hiểu thấu xuất hiện tại trong tay của mình, như vậy tôn ngộ không có loại đoạt người khác chỗ yêu cảm giác. Mặt khác tôn ngộ không trong lòng cũng có chút lo lắng, cái này đã từng dẫn đến một nước hủy diệt hoang thổ bi, hiện tại mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng là ngẫu nhiên mấy lần dị dạng cũng làm cho tôn ngộ không mười phần để ý, đặc biệt là cảm thụ qua kia không thể ngăn cản thôn vệ chi lực thời điểm. Nói thật tôn ngộ không thật sự có chút nghĩ mà sợ. Chẳng qua cũng không phải là sợ cái này trấn giới thiên bi, mà là sợ bởi vì chính mình sử dụng nó quan hệ mà cuối cùng liên lụy người bên cạnh. Bởi vì hắn tôn ngộ không mà mất mạng người, đã đủ nhiều. Tê Chiếu nghĩ, thì là kế hoạch của mình, hiện tại xem ra kia Nguyệt Hoàng Tuyển cũng sớm đã phát hiện chính mình. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Cái này hoàng tuyển thế giới đơn giản liền là nguyện hoàng tuyển hậu hoa viên, khẳng định bản thân năm đó mới vừa xuất hiện liền đã bị hắn phát hiện. Bất quá hắn lo lắng đối với mình quá nhiều quan tâm sẽ khiến phiền toái không cần thiết, cho nên mới khai thác loại này làm như không thấy phương pháp. Xem ra sau này có cơ hội, thật đúng là cần phải đi cảm tạ một fan A đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm lại càng dễ để cho người ta cảm động. Đặc biệt là năm đó bản thân chúng bạn xa lánh, kém một chút liền rơi vào vạn kiếp bất phục thời điểm Hắn Nguyệt Hoàng Tuyển còn có thể liên lặng bảo đảm bản thân một mạng. Nếu như nàng năm đó phát hiện bản thân thời điểm liền đem bản thân giam giữ giao cho bọn hắn, vậy mình hạ chẳng thiết tưởng không chịu nổi A Mà lại còn này dâu thủ, bản thân cũng là nhất định giúp nàng. Khỏi cần phải nói, liền là viên kia Hoàng Tuyển tạo hóa quả, liền để tê chiếu không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Đến mức diễm thần, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Dù sao bản thân cũng là lẻ loi một mình, toàn tộc bị diệt chỉ còn bản thân một cái. Có đồng bạn dù sao cũng so một người mạnh, mà lại người ta đối với mình cũng rất tốt, ngay cả chân quý như vậy thần vật đều nguyện ý phân cho bản thân, không phải vậy dựa vào bản thân, chỉ sợ đời này đều khó có khả năng đạt được bực này thần vật. Cho nên cùng tự mình một người tại phục sinh trên đường dãy rua, không bằng kết bạn mà đi. Mặc dù mỗi người đều có ý nghĩ của mình, chẳng qua bốn người mục đích cùng về sau muốn đi đường lại là nhất trí. Cho nên tại tê chiếu vươn một cái tay sau đó, ba người khác không hề do dự dối ra tay của mình. Bốn người tay, thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Vì báo thủ. Đây là Thảo Mai Thanh Âm. Vì tôn nghiêm. Đây là Tê Chiếu Thanh Âm. Vì kéo giải. Đây là Diễm Thần Thanh Âm. Chẳng qua Diễm Thần nói xong, tôn nộ không ba người tất cả sắc mặt quái dị nhìn xem hắn. Diễm Thần mười phần nhăn nhó cười hát hát lại bổ sung. Chúng ta toàn tộc cũng chỉ thừa ta một người, cho nên ta không thể để cho chúng ta nhất tộc như vậy diệt tộc. Bởi vậy ta phục sinh sau đó nhiệm vụ liền là tìm tới chu tức hoặc là hòa phượng sau đó Hắc, hắc hắc Nói xong ba người không khỏi nửa buổi im lặng, ra hỏa này mục tiêu, cũng quá. Chẳng qua mỗi người đều có bản thân số mệnh, có lẽ Diễm Thần gánh vác, cũng không so người khác ít. Diễm Thần nói xong, ba người lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôn ngộ không. Tôn ngộ không xứng sở, sau đó lẩm bầm nói, ta, vì sư phụ, vì ngốc tử, vì lão xa, vì phàm hinh còn có hoa quả khỉ núi hồ tôn, như đại ca. Không đợi nói xong, tê chiếu Diễm Thần thảo mai ba người trực tiếp ngã xuống đất. À, đúng, còn có lục nhĩ mi hầu tên kia. Ai nha, một tiếng lục nhĩ ta nhớ ra rồi, tê chiếu, lúc trước ngươi nói ngươi là tại tiểu hoàng tuyển một đường đánh tới cái này hoàng tuyển thế giới chính là sao? Nằm dưới đất tê chiếu nghe được tôn ngộ không hỏi thăm, thế là liền ngồi dậy nói ra, đúng vậy à, thế nào? Lúc trước ta chết thời điểm linh hồn thụ trọng thương, mà lại bởi vì sự kiện kia đối ta đã kích dẫn đến tâm linh của ta cảnh giới lui chuyển, trực tiếp lui được hợp đạo cảnh giới thật sự là người so với người làm người ta tức chết, thực lực ngươi lui chuyển sau đó vẫn là hợp đạo, mà ta chết thời điểm chẳng qua mới là nửa bước đại đạo. Ai? Là như thế này, lúc trước ta tại bản cổ giới tiểu thế giới kia thời điểm, có một cái huynh đệ là Chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu, đáng tiếc hắn lại tại phía trước ta chết mất. Dựa theo hắn ngay lúc đó thực lực, sau khi hắn chết hẳn là sẽ tới tiểu hoàng tuyển. Ta muốn hỏi hắn có khả năng hay không lại tới đây hoặc là nói ta đi tiểu hoàng tuyển tìm tới hắn. Rất tốn nộ không nói xong, Tê Chiếu Trầm ngâm một chút nói, theo đạo lý nói là có thể, nhưng là cái này muốn ngươi huynh đệ kia có tuyệt đối cường đại thực lực, không phải vậy mới vừa xuất hiện liền bị người khác thôn phệ. Coi như hắn lúc trước may mắn sống tiếp được, vậy hắn chẳng những muốn tại tiểu hoàng tuyển một đường chém giết, càng phải tại 10 năm một lần hoàng tuyển trong chiến đấu đạt được 10 hạng đầu. Chỉ có tiểu hoàng tuyển 10 hạng đầu cường giả mới có thể thu được thông qua hoàng tuyển chi môn lại tới đây tư cách. Nói xong, Tê Chiếu tự hồn là hồi tưởng lại cái gì? Trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng hoài niệm thần sắc, sau đó nói, lúc trước thực lực của ta đã là hợp đạo trung kỳ về sau đi qua không ngừng thôn phệ đạt đến hợp đạo đỉnh phong. Thế nhưng là coi như như thế, ta như cũng là kinh lịch cựu tử nhất sinh mới đến kia hoàng tuyển chiến tên thứ ba. Ngươi ngắm lại xem, ngay cả ta đều mới đến tên thứ ba, kêu hoàng tuyển chiến đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà lại bằng thực lực ngươi bây giờ mặc dù có thể quét ngang tiểu hoàng tuyển, thế nhưng là ngươi lại không cách nào đến nơi đó. Trừ phi đạt được Nguyệt Hoàng Tuyền cho phép, để hắn tự mình đưa người đi. Nghe được Tê Chiếu lời nói, Tôn Ngộ không trong lòng trầm xuống. Chẳng qua sau đó chính là bị tin tưởng vững chắc thay thế, lục nhĩ mi hầu tuyệt không phải vật trong ao, Tôn Ngộ không tin tưởng, hắn nhất định có thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, sau đó cùng bản thân cùng một chỗ xông ra cái này hoàng tuyển thế giới. chương 190, Phân Thân Ngay tại Tê Chiếu mới vừa nói xong, bên cạnh Thảo Mai bỗng nhiên nha một tiếng, Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy chuyện mấy người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thảo Mai, Thảo Mai hơi đỏ mặt nói, chỉ nói chuyện với các ngươi, ta đều đem tiểu bạch quên rồi. Nói xong cũng không nhiều làm giải thích, đi mau mấy bước đi vào phía trước cửa sổ, thả người nhảy một cái liền nhảy ra ngoài. Tê chiếu, ngươi nói tiểu nha đầu này hiện tại là cảnh giới gì? Làm sao nơi này đơn giản liền cùng nàng nhà hậu hoa viên như thế à? Tôn ngộ không một bên hoạt động thân thể, vừa nói, phải cùng cái kia thánh giáp quy không sai bị lắm. Chẳng qua này tiểu nha đầu sắc thực không đơn giản, vậy mà có thể giấu diếm được thiên địa pháp tắc đem tu vi ẩn tàng đã đến lục văn cảnh giới. Nhìn thấy tôn ngộ không tại hoạt động thân thể, tê chiếu cùng diễm thần cũng cảm thấy thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc. Mà lại bởi vì vừa mới tấn thăng đến cựu văn trí tôn, loại trừ tê chiếu, tôn ngộ không cùng diễm thần đối với vừa mới đạt được cái này lực lượng khổng lồ đều có chút chưa quen thuộc. Hầu tử, chúng ta muốn hay không so tay một chút. Còn có gần 2 tháng. Chúng ta cũng không có thể ra ngoài lại không thể rời đi. Mà lại thực lực cảnh giới tạm thời cũng không chiếm được cái gì tăng lên, coi như là lại tu luyện cũng là lãng phí thời gian. Tê chiếu dãy rùa cổ, một mặt chiến ý. Tôn ngộ không cùng diễm thần đều là phần tử hiếu chiến, nguyên bản cái này cũng đã gần một năm, mỗi ngày loại trừ tu luyện liền là tu luyện cũng xác thực rất buồn thể cho nên nghe xong tê chiếu đề nghị liền mạnh gật đầu, đều là một thân chiến ý xôi trào. Đặc biệt là vừa mới tấn thăng cựu văn Chí tôn, Cũng xác thực cần một phen thực chiến tới quen thuộc lực lượng. Đúng rồi, hầu tử ngươi xem một chút ngươi trong giới chỉ có cái gì có thể nhanh chóng hồi phục lực lượng linh hồn đồ vật. Chúng ta 2 tháng này, liền đến cái điên cuồng chém giết. Tê chiếu là lo lắng dựa vào chính mình đến hồi phục lực lượng linh hồn quá mức lãng phí thời gian. Ở chỗ này năng lượng rồi rào mà lại pháp tắc tràn đầy nhưng lại hoàn toàn không bị quấy dây. Đơn giản liền là đối chiến tuyệt hào địa điểm. Nếu như đem thời gian lãng phí ở khôi phục phía trên coi như quá không có lời. Sau đó diễm thần tê chiếu tôn ngộ không đều đem trên người mình tất cả có thể khôi phục lực lượng linh hồn hoặc là trị liệu linh hồn thương tích đồ vật đem ra đặc chung một chỗ. Sau đó đầu tiên là tôn ngộ không cùng diễm thần đối chiến chém giết, tê chiếu ở một bên chỉ điểm quan sát đồng thời tại khi tất yếu tiến hành ngăn cản cùng tại một người thoi thóc thời điểm vì hắn khôi phục thương thế. Chẳng qua tôn ngộ không trấn giới thiên bi lại bị tê chiếu cho cấm chỉ sử dụng, không phải vậy thiên bi hất lên, diễm thần cũng không cần chơi. Cái này cũng chính hợp tôn ngộ không ý. Kỳ thật tôn ngộ không một mực liền nghĩ thoát khỏi đối chấn giới thiên bi ỷ lại. Thế nhưng là bởi vì mỗi lần gặp phải địch nhân không phải là nhân số quá nhiều liền là mạnh đến mức không còn gì để nói. Như vậy tôn ngộ không chỉ có thể dựa vào chân giới thiên bi mới có thể sống sót. Đem chân giới thiên bi để ở một bên, sau đó một tay sách ngược lấy kim cô đồng, cùng diễm thần rằng co lên. Mà diễm thần đồng dạng một mặt cẩn thận, hai tay đang cầm to lớn quái đao bạo liệt phượng hoàng, hai mắt nhìn tròng trọc vào tôn ngộ không. hai người rằng co một lát Tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn, cơ hồ liền là tại tỉnh này tự vừa mới xuất hiện đồng thời hai người đồng thời dưới chân phát lực, hai người đều giống như hai viên hình người như đạn pháo xông qua đi qua. Tôn ngộ không kim cô đồng nắm chặt, diễm thần bạo liệt phượng hoàng nắm chặt, thế nhưng là lúc này ở một bên quan chiến Tê Chiếu lại lắc đầu sau đó một tay bưng kín hai mắt. Sau đó chỉ nghe thấy hai tiếng trầm đục cùng hai tiếng kêu rên, Tê Chiếu bắt lại ngăn trở hai mắt tay, nhìn thấy quả nhiên cùng nghị kỹ như thế. Tôn ngộ không cùng tê chiếu đồng thời không có đụng thẳng vào nhau, mà là phân biệt đâm vào đối phương sau lưng trên vách tường. Cũng may mắn tường này bích chính là thượng cổ pháp bảo, coi như hai người toàn lực va chạm cũng không thể tổn thương mảy may. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hai người cũng là đụng choáng đầu hoa mắt. Đứng người lên, vuốt vuốt cái trán tôn ngộ không cùng diễm thần đều là ngượng ngủng cười hắc hắc. Nguyên bản hai người bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại là thoáng cái theo lục văn thánh giả tấn thăng làm cựu văn tri Tôn Trong thời gian này vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian một năm, không chỉ như thế, liền là trước đó lĩnh ngộ tất cả pháp tắc cũng toàn bộ thay thế là cao cấp hoặc là đỉnh cấp, cũng tạo thành hai người đối tự thân lực lượng trong mắt đoán chừng không đủ. Đã đến kiểu văn chí tôn cảnh giới này, đã không cách nào chỉ dựa vào thần thức hoặc là khí tức tới cảm giác đối phương hoặc là bản thân mạnh yếu. Bởi vì kiểu văn chí tôn về sau, đối pháp tắc một điểm lĩnh ngộ hoặc là pháp tắc đẳng cấp một cái khác biệt, cũng có thể tạo thành thực lực ngày đêm khác biệt. Liên như là vừa mới hai người như thế, ý thức của mình còn dừng lại tại lục văn cảnh giới, cho nên vừa động thủ không tự chủ được cứ dựa theo bản thân vẫn là lục văn thời điểm thực lực tới phát lực. Thế nhưng là trên thực tế tốc độ của hai người lực lượng cùng pháp tắc đẳng cấp đã sớm đề cao vô số lần, bởi vì hai người chân rời tách liền biết không xong, bởi vì dưới chân chuyển đến lực lượng khổng lồ để cho hai người căn bản là không có cách khống chế. Đừng nói là ở nửa đường công kích đối thủ, liền là chuyển đổi cái phương hướng đều làm không được. Cuối cùng liền là tại bối rối ở giữa, đụng đầu vào trên tường. Hai người lúng túng cười xong sau đó, cũng bắt đầu nhắm hai mắt lại đem thần thức chìm vào trong cơ thể, bắt đầu cảm thụ mỗi một tia linh hồn bổ sung lực lượng, còn có hoàn toàn mới pháp tắc khí lực. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hai người một trước một sau mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra đồng thời, Tôn Nộ không trực tiếp tả hữu hướng về phía Diễm Thần một điểm, một đạo từ thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành đại thủ chống dung xuất hiện tại Diễm Thần đỉnh đầu, không ngừng chút nào bỗng nhiên trực tiếp một chưởng vỗ xuống. Cũng ngay lúc đó, tôn ngộ không hai chân nguyên địa liền trèo lên 9 lần, cả người trong nháy mắt từ đứng im chuyển thành cấp tốc. Diễm thần nhấc lên một chút đầu, thấy được kia lăng không đẻ xuống cự trường, hai mắt không có một chút ba động, chân phải giống một cái mặt đất, một đạo hơn 3 mét thô xích hồng sắc hỏa trụ đống nhiên trên người Diễm thần buộc phát ra. Lửa này trụ trong nháy mắt dâng lên, trực tiếp liền đẻ vào kia vô xuống thổ trường phía dưới. Thừa dịp khe hở này, Diễm thần dơ lên quái đao bạo liệt phượng hoàng cả người trong nháy mắt ngang Sau đó tại mặt bên sông về Tôn Ngộ Không. Ngay tại kia đất đá cự trưởng cùng Hỏa diễm trụ lớn ầm ầm đụng vào nhau thời điểm, Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng cùng Diệm Thần Bạo Liệt Phượng Hoàng cũng giao kích ở cùng nhau. Nguyên bản định ngang nện Diệm Thần phần eo Tôn Ngộ Không khi nhìn đến Diệm Thần kia thiêu đốt lên Phượng Hoàng hình hỏa diễm Đại Đao thời điểm, dứt khoát vứt bỏ công làm thủ, Kim Cô Bổng ngang cấp cách đỉnh đầu. Dưới một kích này, Bạo Liệt Phượng Hoàng trên thân đao không ngừng du động Phượng Hoàng hư ảnh bỗng nhiên ánh lửa lóe lên, liền đột nhiên bạo tạc. Chẳng qua ngay tại bạo tạc trong nháy mắt diễm thần bỗng nhiên cảm giác không đúng. Không kịp nghĩ nhiều, trong tay đại đao trực tiếp dựng thẳng vác tại cong lên. Đúng lúc này, diễm thần phía sau truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Lực lượng này chi lớn mặc dù là cách bạo liệt phượng hoàng chẳng qua y nguyên chấn động đến diễm thần khí huyết quần cuộn Hướng về phía trước liền đạp ba bước, mới đem cái này lực trùng kích khó khăn lắm triệt tiêu. Cái này lớn lực trùng kích mới vừa tiêu tan, diễm thần quát khẽ một tiếng Bạo liệt phượng hoàng trên thân đao du động xích hồng sắc Vượng hoàng đống nhiên phá đao mà ra. Kỳ thật ngay tại diễm thần đem bạo liệt phượng hoàng dọc tại phía sau thời điểm liền đã thấy được vừa mới đứng tại trước người mình ngang ngâng kim cô đồng chặn bản thân một kích tôn ngộ không vậy mà sớm bạo tạc bên trong bị tạc thành vô số mảnh ỡ. Diễm thần đương nhiên biết đây tuyệt đối không phải tôn ngộ không lực phòng ngự vấn đề, đây nhất định là phân thân của hắn. Cho nên mới vội vàng dùng đại đao ngăn trở ở sau lưng. Quả nhiên. Đao kia thân Phượng Hoàng vừa ra liền vòng quanh Diễm Thần thân thể không ngừng xoay trọn. Có cái này Phượng Hoàng hộ thể, Tôn Ngộ không cũng không dám tùy tiện tiến công. Cho nên Diễm Thần quay người lại liền thấy sau lưng Tôn Ngộ không, hai tay đá lấy kim cô đồng, đối với hắn cười hắc hắc. Nguyên bản bởi vì Tôn Ngộ không lúc trước học nghệ thời điểm học phân thân là lấy lông khỉ vì đó bản thể, nói cách khác chỉ có dùng lông khỉ Tôn Ngộ không mới có thể biến hóa ra vô số phân thân. Chỗ tốt như vậy là phân thân thời điểm đối với tự thân tiêu hao rất nhỏ Thế nhưng là khuyết điểm liền là một khi không có lông khí, cái này phân thân thuật liền không thể dùng. Chẳng qua nguyên lai like nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân có một ngày sẽ lấy linh hồn trạng thái tồn tại a, cho nên tại Hoàng Tuyển thế giới Tôn Nộ không phân thân thuật cơ bản liền không thể dùng. Chẳng qua tại tấn thăng cựu văn sau đó, Tôn Nộ không vậy mà có thể đem linh hồn phân hóa ra vô số linh hồn tơ mỏng lấy đạt tới lông khỉ công hiệu. Cho nên vừa rồi mới có thể lấy phân thân thuật lừa qua Diễm Thần, chẳng qua Diễm Thần ý thức chiến đấu cũng xác thực lợi hại. Trong nháy mắt liền phát hiện kia là phân thân từ đó lấy thân đao phòng ngự sau lưng. Ngay tại tôn ngộ không hướng về phía diễm thần cười hát hát công phu, diễm thần bốn phía đông nhiên lại xuất hiện 8 cái giống nhau như lúc tôn ngộ không. Cái này 8 cái tôn ngộ không đều là cầm trong tay kim cô đồng, phân biệt lấy quét, bổ, vung mạnh, trọn, gai, nệ, gọt, điểm phương thức tại 8 cái phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt liền đem diễm thần tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Diễm thần biết cái này 8 cái tôn ngộ không khẳng định đều là phân thân nhưng là cũng không dám chủ quan, nếu như cái này 8 cái đều là phân thân còn tốt, coi như thật đánh tới trên người cũng không nhiều lắm thương hại, thế nhưng là liền sợ chân chính tôn ngộ không trộn lẫn tại 8 người này bên trong. Khi sâu một hơi, diễm thần trên người không ngừng vòng quanh xoay tròn hỏa phượng hoàng đống nhiên biến lớn, trở thành một cái cao có chừng 5 mét phượng hoàng hư ảnh đem diễm thần bao phủ tại bên trong. kia 8 cái tôn ngộ không tất cả công kích toàn bộ rơi vào hỏa phượng hoàng kêu hư ảnh phía trên. Vốn cho là cái này tám cái phân thân hẳn là không bao lớn lực công kích, nào biết cái này cái kia trên phân thân công kích vừa đến, đồng nhiên hóa thành tám đạo ngũ thải quang mang, cái này ngũ thải quang mang lại đem thân thể của mình chung quanh Phượng Hoàng Hư ảnh cho phá vỡ một cái độc lớn. Lúc này Diễm Thần khỏe mắt liếc qua chợt nhìn thấy bên cạnh một mực quan chiến tê chiếu bỗng nhiên hướng về bản thân đi tới, chẳng qua Diễm Thần cũng không để ý thế nhưng là sau một khắc tê chiếu bỗng nhiên tại kia phá vỡ bên trong cái hang lớn phi thân mà tiến. Sau đó một quyền đảo tại diễm thần bụng nhỏ bên trên, sau đó một cước đá bay, đúng lúc đem diễm thần đá hướng về phía tôn ngộ không phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Tê chiêu vì cái gì nhúng tay? Không phải đã nói để cho ta cùng tôn ngộ không đơn đấu sao? Diễm thần tư duy mới vừa tránh, người chỉ có thể miễn cưỡng dùng trong tay đại đao bảo vệ trước người mặt, chẳng qua này lúc trong lòng của hắn giật mình, bởi vì trước mắt tôn ngộ không cũng chỉ là cười cười đồng thời không có động thủ, ngược lại tại sao lưng lại chuyển tới một trận kinh phong. Sau đó cũng cảm giác bản thân tựa hồ là bị một tòa núi lớn đụng một cái. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chương 191, cựu tắc quyết. Phía sau đánh tới một kích kia, thế đại lực trầm thẳng đem Diễm Thần đánh lại đâm vào trên vách tường. Chẳng qua bởi vì lúc trước Tê chiếu một cước kia đúng lúc đem Diễm Thần đạp hướng về phía tôn ngộ không phương hướng, lại thêm vừa mới một kích này lực lượng, trực tiếp để Diễm Thần đâm vào tôn ngộ không trên người. Không có bất kỳ cái gì sạc sỡ Diễm Thần ngay tiếp theo tôn ngộ không cùng nhau đâm vào trên vách tường Chẳng qua này va chạm phía dưới, tôn ngộ không vậy mà lần nữa biến thành vô số mảnh ỡ. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Diễm Thần không để ý phía sau đau rát đau nhức, đồng nhiên vừa quay đầu, liền thấy đứng phía sau tê chiếu, trong tay vậy mà sách theo kim cô đồng. Nhìn thấy Diễm Thần vừa quay đầu, dùng tay gãi gãi đầu sau đó hỉ hỉ cười một tiếng. Sau đó nện Diễm Thần ngạc nhiên trong ánh mắt. Kêu tê chiếu vậy mà chậm dại biến thành tôn ngộ không bộ dáng. Diễm thần lập tức trợn mắt hốt mồm, đưa tay chỉ tôn ngộ không miệng mở rộng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chẳng qua tôn ngộ không cũng mặc kệ những thứ này, sách theo kim cô đồng mấy bước mở ra đã đến diễm thần trước người, sau đó nói, cho ngươi thời gian ba hơi thở phòng ngự, sau đó, hắc hắc hắc, ta lão tôn rất lâu không có đánh người. Nhìn thấy tôn ngộ không đã đến trước người, diễm thần tựa như trước đứng dậy thối lui, bắt đầu lại phát hiện hai chân của mình tựa hồ không còn chi giác mà lại pháp tắc vận chuyển ở giữa cũng cảm thấy 10 phần không khoái, loại tình huống này đừng nói là bay, liền la động một cái thân thể cũng khó khăn. Chẳng qua diễm thần vẫn là lập tức đem thân thể bên ngoài hỏa phượng hoàng kia hư ảnh thu hồi, đồng thời tại thân thể bên ngoài tạo thành một viên đỏ da lớn trứng gà. Không sai, liền là đỏ da lớn trứng gà. Cái này chẳng qua này trứng gà xác thực rất lớn, trừng cao hơn 2 m bên ngoài hỏa hồng sắc vỏ trứng ba quang lưu chuyển. Tiểu tử ngươi làm sao còn biến thành trứng gà rồi? Chẳng lẽ coi là biến thành trứng gà, ta lão Tôn cũng không dám đánh sao? Nói đi, Tôn Nộ không vung lên kim cô đổng liền là một cái quét ngang. Chẳng qua ngay tại Kim Cô Đổng vừa mới đụng phải kia lớn trứng gà sắc ngoài thời điểm, vỏ trứng gà phía trên ánh lửa lóe lên, vô số hỏa diễm gai ngược trong nháy mắt đứng lên, giao thoa hỏa diễm gai nhỏ lại đem Kim Cô Đổng lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Cho nên lần này quét ngang, vậy mà không có cho cái này lớn trứng gà tạo thành bất kỳ thương tổn. Nguyên bản có chút đắc ý Nộ không lập tức hứng thú. Không nghĩ tới tiểu tử này biến thành trứng gà vẫn rất cứng rắn a Cười hắc hắc, sau đó kim cô bổng đơn giản liền múa thành một đạo gió lốc, mỗi cái thời gian hô hấp đều có không dưới trăm côn đánh xuống. Thế nhưng là dòng dã 30 hô hấp sau đó, cái này đỏ ra trứng gà loại trừ nhan sắc có chút tối nhạt bên ngoài, vậy mà không có chút nào hư hao Mà lại vỏ trứng gà phía trên gai ngược đã dài đến chừng dài 1 mét, hiện tại đã không thể để cho làm trứng gà, mà là một cái màu đỏ nhím khổng lồ Đây chính là trọn vẹn hơn 3.000 lần công kích, vậy mà mảy may thay vào đó đỏ ra trứng gà không được, tôn ngộ không đã từ nguyên bản hứng thú chuyển thành bướng bình. Hôm nay nếu như không phá cái này trứng gà, chỉ sợ tôn ngộ không cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão đại, quên đi thôi, ngươi không đánh tan được cái này trứng phượng hoàng. Muốn không chúng ta tính ngang tay thế nào? Nghe được diễm thần này đắc y rào rạt lời nói còn có một bộ muốn ăn đòn ngựa khí, đơn giản liền là đang nói, tới đánh ta à, nhanh lên đánh ta đi. Cái này gọi tôn ngộ không có thể nào không giận. Thế là tôn ngộ không hít sâu một hơi, sau đó đem kim cô đồng cắm vào một bên, hai tay pháp quyết liên động, đồng thời miệng bên trong tửa hồ ở nghĩ lấy cái gì. Rất nhanh, ở xa một bên tê chiếu cũng cảm giác trong cả căn phòng tất cả thổ nguyên tố cùng thổ hệ pháp tắc toàn bộ tại chiều lấy tôn ngộ không hội tụ. 9 cái hô hấp sau đó, tại tôn ngộ không trước người đã xuất hiện một cái cao hơn 3 mét hát sắc cự viên, chỉ bất qua cái này cự viên lại hoàn toàn là từ pháp tắc hệ thổ cùng thổ nguyên tố tạo thành Mặc dù không phải sinh mạng thể, nhưng là cái này cự viên bất luận là ánh mắt vẫn là trên người lông tóc tất cả sinh động như thật, dị thường linh động. Triệu hồi ra cái này cự viên sau đó, Tôn Nộ không rõ ràng có chút mỏi mệt, không xem qua lực lại là thần sắc hưng phấn. Cửu Tác Kim cương viên, đi đập nát cho ta kia đỏ da lớn trứng gà. Tôn Nộ không hướng về phía kia cự viên phát ra một đạo chỉ lệnh, sau đó liền hai chân hơi cong, sau đó tay phải sách theo kim cô đồng một đoạn, một phía khác thì tại sau lưng. Keo cũng hơi có chút lỗ lượn. Tê chiếu nhìn ra được, tôn nộ không đây là tụ lực. Để kia pháp tắc cùng nguyên tố tạo thành cự viên không ngừng công kích kia chứng phận hoàng, từ đó để ánh mắt không có cách nào làm ra cái gì động tác chỉ có thể bị động phòng ngự, sau đó bản thân thừa cơ xúc tích lực lượng, đem lực lượng toàn bộ ngừng tụ tại một điểm. Cái này khiến kia một kích cuối cùng lực công kích tuyệt độ có thể tăng lên gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Mà lại cái kia màu đen cửu tắc kim cương viên cũng không phải phàm vật A. Có lẽ ngay cả chính tôn ngộ không cũng không biết vì cái gì có thể triệu hồi ra cái này cự viên, rất có thể chỉ là tấn thăng làm cựu văn sau đó trong đầu đột nhiên thêm ra một ít pháp quyết cùng khẩu quyết, mà tôn ngộ không trong chiến đấu theo bản năng dùng ra. Sở dĩ tê chiếu sẽ có phán đoán như vậy, đầu tiên là bởi vì lúc trước tôn ngộ không chưa bao giờ biểu hiện ra qua hoặc là đề cập qua bản thân sẽ còn một chiêu này, đây không phải tôn ngộ không tư tàng, bởi vì hai người trước đó liền đã lẫn nhau bản giao chiêu số của mình cùng năng lực. Mà lại cái này triệu hồi ra hát sắc cự viên, cũng không phải loại kia tùy tiện liền có thể triệu hoán đi ra nguyên tố sinh vật. Khỏi cần phải nói, nhưng là cái kia màu đen cự viên trên người linh tính cũng không phải là những cái kia cứng nhắc đờ đẫn nguyên tố sinh vật có thể sánh ngang. Mà lại Tê Chiếu còn biết, Cửu Tắc Kim Cương Viên cái tên này tính là thủ, đặc thù tính cũng không phải là Kim Cương Viên, mà là trước mặt Cửu Tắc. Theo Tê Chiếu biết, lấy Cửu Tắc sinh vật triệu hồi vì đó chiến đấu chiêu thức Đây chính là vạn linh cảnh những cái kia tự ca tụng là thần gia hòa độc Hữu Vạn linh cảnh giới chủ đã từng lấy này thuật triệu hồi ra qua một cái cựu tắc hồn thiên thú, hắn thực lực vậy mà có thể cùng giới chủ so sánh. Cuối cùng vẫn là vạn linh cảnh giới chủ sợ cái này cựu tắc hồn thiên thú lực sát thương quá khổng lồ mà thu hồi lời nói, chỉ sợ phải nghĩ tay viện kia cựu tắc hồn thiên thú, thật đúng là hảo hảo bỏ phí lật tay một cái chân. Thậm chí một cái không tra, coi như nắm giữ chân giới thiên bi giới chủ đều sẽ thụ thương Tê Chiếu hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu Tôn Ngộ Không, vốn cho là hắn chỉ là một cái vận khí tốt đến nghịch thiên người, một lần tình cờ đạt được Trấn giới thiên bi, thế nhưng là về sau lại phát hiện Tôn Ngộ Không lại còn sẽ hôn độn cự nhân tộc hôn độn ngũ quyết. Cái này mặc dù không thể trực tiếp chứng minh Tôn Ngộ Không là hôn độn cự nhân tộc người, nhưng lại cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại về sau khi hắn gặp được vạn yêu quốc những người kia thời điểm chợt nhớ tới Tôn Ngộ Không tướng mạo vậy mà cùng vạn yêu quốc giới chủ vạn yêu vương giống nhau y hệt. Chỉ bất quá bởi vì tê chiếu sau khi chết thời gian đã qua quá lâu quá lâu, lâu đến chừng mấy vạn vạn năm, dài như vậy thế giới đủ để cho tê chiếu quên mất rất nhiều chuyện. Chẳng qua ngay tại tê chiếu coi là đây chỉ là tình cờ thời điểm, hiện tại phát hiện tôn ngộ không vậy mà lại vạn linh cảnh cửu tắc quyết. Đây quả thật là để tê chiếu làm sao cũng vô pháp bình tĩnh. Tựa như hốn độn ngũ quyết là hốn độn cự nhân tộc chiêu bài như thế, cựu tắc quyết cũng là vạn linh cảnh chiêu bài pháp thuật. Chẳng qua có thể chịu hồi ra cựu tắc thú Tuyệt đối là đối cựu tắc quyết có rất sâu rất sâu lý giải người mới có thể. Người tầm thường nhiều nhất chính là có thể triệu hoán cựu tắc chi lực ra thân mà thôi. Hiện tại Tê Chiếu hết sức tò mò, Tôn Ngộ không về sau có thể hay không lại đột nhiên dùng ra cái khác mấy đại thần quốc chiêu bài chiêu số, thậm chí, có khả năng hay không hắn cũng sẽ chiêu kia. Lúc này Tê Chiếu thật là loạn, trong lúc nhất thời trong đầu đủ loại ý nghĩ đấu đá lung tung, nhưng phần lớn đều vẫn là đang suy đoán Tôn Ngộ không thân phận. Ngay tại tê chiếu bởi vì cái này cựu tắc kim cương viên xuất hiện mà kinh ngạc thời điểm, ở tại trứng phượng hoàng bên trong diễm thần thế nhưng là khổ không thể tả a hắn mặc dù người tại vỏ trứng bên trong chẳng qua chuyện bên ngoài vật lại có thể thấy nhất thanh nhị sở, nguyên bản trong lòng còn tại cười, coi là tôn ngộ không là tức hồn hẹn triệu hoán ra một cái nguyên tố thú, nhưng là rất nhanh hắn liền hối hận. Thế này sao lại là cái gì nguyên tố thú a nhìn kia linh hoạt đưa tay cùng tràn ngập trí tuệ ánh mắt, thậm chí là cái kia nhân tính hóa tiểu dung. Lại thêm kêu kinh khủng tới cực điểm lực lượng cùng tốc độ, tất cả chứng minh đó căn bản không phải nguyên tố thú, đến mức đến cùng là cái gì, Diễm Thần hoàn toàn không đoán ra được. Thậm chí Diễm Thần cảm thấy cái này cự viên mới là tôn ngộ không bản thể, mà kia đứng yên lấy tại tụ lực chỉ là một bộ phân thân. Ngay tại Diễm Thần vừa định sinh ra cầu xin tha thứ nhận thua thời điểm, vốn chỉ là đứng trên mặt đất dùng song quyền không ngừng đập vào chứng phượng hoàng cự viên bỗng nhiên phát ra một trận tiếng gạo. Sau đó vậy mà không lưng hai tay vần quanh đem viên này trứng phượng hoàng bế lên. Bảo trụ cái này trứng phượng hoàng sau đó, tiêu cửu tắc kim cương viên lại phát ra một trận vui sướng tiếng kêu, sau đó thân thể nguyên điệu đống nhiên quay vòng lên, đại khái chuyển có mười mấy vòng mấy lúc sau, hai tay buông lỏng liền đem trứng phượng hoàng vứt ra ngoài. Trứng phượng hoàng vừa bay ra, trực tiếp liền đâm vào mặt khắc trên vách tường. Bởi vì lực lượng quá khổng lồ mà lại trứng phượng hoàng vỏ trứng lại 10 phần cứng rắn, cho nên đụng vào trên tường sau đó lại bắn đi ra Thế nhưng là vừa mới bắn ra đi lại bị tiêu cựu tắc kim cương viên nhảy lên một cái ôm tại trong ngực, sau khi rơi xuống đất lại là xoay tròn sau đó ném ấm ra, sau đó tại ôm lấy, xoay tròn, lại ném ấm ra. Nguyên bản tại tụ lực tôn ngộ không cùng suy đoán tôn ngộ không thân phận tê chiếu đã triệt để ngây người, thậm chí tôn ngộ không tụ lực đều đã ngừng lại. Không biết khi nào thì đi đã đến tê chiếu bên người, cùng hắn cùng một chỗ ngồi dưới đất đếm lấy, 3 lần, 12 vòng, 4 lần, 15 vòng, 5 lần. Trước 192, hỏa nhãn kim tinh tiến hóa. Rốt cục, tại tôn ngộ không cùng tê chiếu ngồi dưới đất mấy đạo thứ 20 vòng thời điểm, kia cựu tắc kim cương viên bỗng nhiên ngừng lại, dùng chân đá đá ngã trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự diễm thần, lộ ra mười phần không thú vị. Chẳng qua tựa hồ còn có chút không cam tâm, kia cự viên chậm rãi ngồi sổng xuống, sau đó đem đã phân thành bà cánh hoa trứng phượng hoàng vỏ trứng lại chắp vá ở cùng nhau. Thế nhưng là cái này đã vỡ vụn vỏ trứng làm sao chắp vá lên. Hơn nữa còn là đem diễm thần cho nhét vào bên trong, cái này cự viên nhẹ bung tay, hợp lại tốt vỏ trứng trực tiếp bị mở bung ra. Chẳng qua này cự viên mặc dù có chút bực bội nhưng là đồng thời không có từ bỏ, mà là lại một lần chắp vá ở cùng nhau sau đó, đồng nhiên dùng tay ở trong miệng bôi ra một nắm lớn nước bọn, sau đó bôi tại vỏ trứng bên ngoài.